cho nên hắn không có nhiều ít tiến thủ tâm. Nghĩ dù sao thiên băng xuống dưới đều có cao vóc đỉnh, cũng dương thành hắn vạn sự không nhọc lòng tính tình. 574 chương 572 ta chỉ cưới một cái. Chương 572 ta chỉ cưới một cái. Hắn hiện tại lời này, là nguyên chủ sẽ nói ra tới. Bởi vậy sầm quý phi cảm thấy nhi tử tuy rằng thành thục, hiểu chuyện, cũng có thể làm. Nhưng tính tình vẫn là như vậy cái tính tình nội bộ một chút đều không có biến. Nhi tử, ngươi thật sự là quá tốt. Sầm quý phi nước mắt lã chãng mà hạ xuống, ngươi không biết, ta vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi. Ta sợ hãi các ngươi huynh đệ mơ ước một vị trí, đến lúc đó anh em bất hòa, giết hại lẫn nhau, tiết quả thực là đảo ta tâm can. Nói tới đây, sầm quý phi khóc đến nói không được. Nàng thanh xuân tốt nhất khi, đối tương lai tràn ngập hướng tới, lại bị gia tộc đưa vào cung tới. Cả đời cũng chỉ có thể nhìn hoàng cung trên đỉnh này một mảnh thiên, triệu trượng phu vắng vẻ, cùng các phi tần lục đục với nhau, mỗi đi một bước đều thật cẩn thận, tùy thời đều sợ tạng mệnh, càng sợ hai, hai cái nhi tử đột nhiên bị người làm hại, mất đi tính mạng. Thật vất vả hai cái nhi tử lớn lên thành niên, ra cung kiến phủ, lúc này nếu là lại cho nhau tàn sát, nàng đến lúc đó chỉ sợ ngôn điên. Hoàng gia có cái gì mang cho nàng đều là áp lực, sợ hãi, Là thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, nàng không biết có bao nhiêu hâm mộ ngoài cung những cái đó bình thường nữ tử. Tiêu lệnh diễn làm một cái người xuyên Việt, xuyên qua trước cũng đã 30 tuổi, so sầm quý phi hiện tại tuổi tắc cũng tiểu không bao nhiêu. Hơn nữa ngoài cuộc tỉnh táo, hắn đặc biệt có thể lý giải sầm quý phi tình cảnh cùng cảm thụ. Lúc này thấy sầm quý phi càng khóc càng lợi hại, rất có không thể ngừng lại xu thế, hắn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà ngồi. Còn đối một bên tưởng tiến lên khuyên giải Ngọc Cô Cô đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng quấy rầy sầm Quý phi. Sầm Quý phi áp lực lâu lắm, khoảng thời gian trước hắn đi bên quan, Sầm Quý phi lo lắng đề phòng, hắn hồi kinh thời điểm, nhìn đến Sầm Quý phi so với hắn còn muốn tiểu thụ, tựa hồ lập tức già rồi vài tuổi. Hiện tại thật vất vả có cái làm nàng phát tiết cơ hội, không bằng làm nàng thong thong khoái khoái mà khóc một hồi, lấy giải quyết trong lòng không thoải mái. Tại đây hậu cung Khóc giống đều là một loại hy vọng xa vời Thấy sầm quý phi khóc trong chốc lát Tiếng khóc dần dần dừng lại Hán tử ngọc cô cô trên tay tiếp nhận một trường tân khăn Đưa qua, an ủi nói Nương, ngài đừng thương tâm Hết thể đều sẽ hảo lên Ta cùng ca ca đều bình an trưởng thành Chúng ta huynh đệ đồng lòng Nhất định sẽ cho ngài tránh ra một mảnh thiên tới Mặc dù tránh không được Cũng có thể bình an mà lui Ngài phải tin tưởng chúng ta ẩn quy củ bọn họ muốn gọi sầm quý phi vì mẫu phi, nhưng sầm quý phi ở bọn họ trước mặt càng nguyện ý tự xưng vì nương, tựa hồ như vậy, bọn họ là có thể ly người thường thân phận càng gần một ít, mà không phải vô tình hoàng gia người. Cũng không biết là này một tiếng nương, vẫn là tiêu lệnh diễn nói, hay là là hai người đều có, sầm quý phi bị an ủi tới rồi. Nàng mặt làm nước mắt, dùng hồng đôi mắt nhìn thân hình cao lớn, sớm đã sợ không tới đầu nhi tử, dùng sức gật gật đầu, hảo. Nương tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. ngày quá đến như vậy vất vả, tất cả đều là bởi vì trong cung phi tử quá nhiều, cùng cha khác mẹ hài tử quá nhiều duyên cớ. Nạp tiếp, La hậu cung, hậu trạch họa loạn căn nguyên. Nương, ta về sau sẽ cưới một cái vừa ý cô nương, cả đời chỉ có nàng một cái, tuyệt đối không nạp tiếp. Ta không nghĩ làm người quá ngài như vậy nhật tử. Nói thật ra, Làm tiếp nhận rồi xã hội chủ nghĩa giáo dục hảo thanh niên, hắn tam quan là cực chính. Tới rồi cổ đại lại nhìn rất rất nhiều lục đục với nhau, hắn thật sâu cảm thấy chế độ một vợ một chồng mới là hạnh phúc sinh hoạt bảo đảm. Không nói Triệu Như hy tính tình, hắn nếu là sinh ra nhị tâm, Triệu Như hy tuyệt đối muốn đánh gây hắn chân chó, sau đó mang theo hoa mang theo toàn bộ gia sản tiêu xài cách hắn mà đi, làm hắn kết cục thê thảm. Chỉ nói chính hắn, tại đây trong cung sinh hoạt 1 năm, Tự mình cảm nhận được tranh sủng nữ nhân cùng tranh đoạt tài nguyên huynh đệ chi gian không coi ôn nhu chỉ có giết chóc, hắn đều sẽ không nạp tiếp. Cảm thấy sở hữu thê thiếp cùng con vợ cả, con vợ lẽ nhi nữ đều có thể tương thân tương ái người một nhà nam nhân, đều là trường đại móng heo đại ngốc tử. Xâm quý phi bởi vì vừa rồi khóc đến tàn nhẫn, vốn đang thường thường mà khột khịt một chút, lúc này lăng là bị nhi tử nói làm cho liền khột khịt đều ngừng. Nàng ngơ ngác mà nhìn tiêu lệnh diễn. Thật lâu sau, nước mắt lại xuống dưới. Nàng ôm chặt thân hình cao lớn như tử, khóc dòng nói, tiểu ngũ, nương tiểu ngũ, ngươi như thế nào như vậy ấm lòng á đều là nương hại ngươi, là nương hại ngươi. Nếu không phải nương, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ô ô, ô. tiêu lệnh diễn giở khóc giở cười. Sầm quý phi như vậy, tổng làm hắn cảm thấy hắn không nạp tiếp là bị thiên đại bị khuất, thậm chí so không có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế bị khuất còn đại cũng đúng. Đây là cổ đại nam nhân phúc lợi. Kết quả hắn cái này vì tiêu lệnh phủ đoạt con vợ cả mạnh mẽ tề vương, ở huynh trưởng đăng cơ sau không có thể trái ôm phải ấp, quầng nạp thê ngược lại bởi vì tâm lý bệnh tật chỉ thủ một cái thế tử, này ở sầm quý phi cùng nam nhân khác xem ra, còn không phải là bị thiên đại hội quất sao? Hắn cũng không biết nói cái gì hảo, thẳng đến sầm quý phi rốt cuộc đình chỉ khóc thút buông ra hắn, hắn mới nói, cho nên nương ta cũng chỉ cưới một cái, ngài còn nhẫn tâm ta cưới một cái không thích cô nương sao? Sầm quý phi lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Không, nương sẽ không bước ngươi. Kỳ thật vệ quốc công gia cô nương, nếu ngươi tỏ vẻ không thích, không muốn cưới, nương cũng là sẽ không bước ngươi. Nàng dùng hơi hơi sưng đỏ đôi mắt nhìn tiểu nhi tử, rôi tay xoa xoa hắn gương mặt, nương như thế nào bỏ được ngươi chịu ủy khuất đầu? Ta ban đầu như vậy nói ngươi. Chỉ cho rằng ngươi không nghĩ đính hôn thành thần, cho nên muốn làm ngươi tiếp xúc nhìn xem. Nếu không thích, chúng ta lại chọn. Mặc kệ nhà ai, chỉ cần ngươi coi trọng, nương đều có thể cho ngươi cầu tới thánh trị. Nương đời này cứ như vậy, ngươi ca cũng không nhiều ít lựa chọn. Chỉ có ngươi, nương hy vọng ngươi khoái hoạt vui sướng. Nàng thân là mẫu thân, tuy không thể giống bình thường mẫu thân như vậy thường xuyên ngốc tại nhi tử bên người. Nhưng cũng thực chú ý tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn hướng đi, thường thường sẽ gọi bọn hắn bên người tiểu thái dám lại đây, do hỏi bọn họ tình huống. Tiêu lệnh diễn cùng không cùng quý nữ tiếp xúc, có hay không đối cái nào quý nữ đặc biệt chú ý, nàng rõ ràng. Xem nhi tử tới rồi tuổi này cũng chưa còn thông suốt, đối cô nương đều không có hứng thú, cả ngày không phải ngốc tại công bộ cùng những cái đó thợ thủ công mân mê những cái đó cổ quái đồ vật, chính là ở nhà đấu giá bận việc. Có cô nương chủ động thấu tiến lên, còn không có tiếp cận, đã bị hắn bên người người ngăn cản xuống dưới. Sầm quý phi liền cho rằng tiêu lệnh diễn không có vừa ý cô nương. Vệ quốc công phủ vẫn luôn không như thế nào đứng thành hàng, hiện tại đông nhiên xem trọng bọn họ này nhất phái. Sầm quý phi cùng sầm ra đều rất kinh hỉ hơn nữa sầm quý phi trước kia gặp qua tế huyền, cảm thấy này nữ hài nhi cũng không tệ lắm, dung mạo xuất sắc, lời nói việc làm cũng tự nhiên hào phóng. Vẫn là kinh thành nữ tử thư viện học sinh, xứng chính mình nhi tử cũng là xứng đôi. Bởi vậy nàng mới hương thích thú đầu mà tới hỏi nhi tử, cảm thấy đây là một cọc hảo nhân duyên. Nếu là biết nhi tử phản cảm, nàng tuy cũng sẽ để việc hôn nhân này, nhưng sẽ càng nguyện chuyển một ít. 575 chương 573 tưởng ngồi cái kia vị trí sao? Chương 573 tưởng ngồi cái kia vị trí sao? Tiêu lệnh diễn vì huynh trưởng thượng chiến trường, cựu tử nhất sinh hiện tại cũng vẫn bị ham ở chính trị đấu tranh lốc xoáy, tuy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn trả giá nhiều như vậy, cùng tiêu lệnh phổ cùng sống chết, cộng đồng gánh vác đoạt đích thật lớn nguy hiểm. Nhưng kết quả là tiêu lệnh phổ bước lên ngôi vị hoàng đế, tiêu lệnh diễn có thể được đến cái gì đâu. Tiêu khất tại vị khi, hắn là thân vương, hắn còn có khả năng tham chính, làm chính mình muốn làm sự. Bởi vì tương lai ngôi vị hoàng đế chưa định, Đại thần cùng các phái thế lực bên ngoài thượng cũng không dám đối hắn bất kính. Chờ tiêu lệnh phổ vào chỗ sau, tiêu lệnh diễn liền hiện tại quyền lợi đều không có, đến lúc đó hắn liền trong chiều đại thần đều không bằng. Rốt cuộc bọn họ này đó thân vương đều là bị hoàng đế sở phong bị, nghi kỵ, làm cái gì đều sẽ làm hoàng đế đa tâm. Cho nên tốt nhất cách sống chính là du sơn ngoan thủy, là một cái không để ý tới chính sự nhàn tản vương gia, hành sự chuẩn tắc tham chiếu khang thời lâm. Như vậy, hắn mới có thể thuận lợi cả đời. Thân là mẫu thân, sâm quý phi như thế nào nhẫn tâm làm nhi tử lại ở hôn sự thượng không hài lòng. Vậy ngươi hiện tại, có phải hay không có vừa ý cô nương? Nếu có, ngươi cùng nương nói. Mặc kệ nàng là ai, cái dạng gì thân phận địa vị, nương đều giúp ngươi đem nàng cưới vào cửa tới. Tuyệt không làm ngươi ở việc hôn nhân thượng chịu một chút hủy khuất. Sâm quý phi nói lời này, chỉ một cái thật cẩn thận. E sợ cho làm tiêu lệnh diễn đa tâm. Tiêu lệnh diễn lắc đầu, tạm thời không có. Chờ ta có, tưởng đón dâu, sẽ cái thứ nhất nói cho mẫu phi. Ta tưởng chính mình quyết định chính mình hôn nhân, sẽ không cưới vệ quốc công phủ cô nương. Kêu cọc việc hôn nhân, các ngươi không cần nhắc lại. Hảo, nương biết ngươi ý tứ. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi ngoại tổ bọn họ hảo hảo nói. Xâm quý phi nói. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu. Các ca, ca ngươi đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Hắn cũng cùng nương giống nhau, tuyệt đối không bỏ được bức bách ngươi. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu. Hắn từ biên quan trở về thời điểm, tiêu lệnh phổ đau lòng, cảm kích, ấy náy cùng muốn đền bù tâm tình, hắn trong khoảng thời gian này đều cảm nhận được. Nguyên chủ là giống tiểu trùng theo đuôi giống nhau đi theo tiêu lệnh phổ phía sau lớn lên, tiêu lệnh phổ đối đệ đệ là thiệt tình yêu thương, điểm này hắn cũng cảm nhận được. Nếu không hắn cũng không có khả năng chạy đến biên quan đi, càng sẽ không liều mạng mà muốn thay tiêu lệnh phổ cướp lấy cái này ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn không nghĩ rảo tiến cái này lốc xoáy, hắn cũng có thể giống triệu như hi như vậy, tránh đi này đó chính trị đấu tranh, bảo toàn chính mình tánh mạng, không nhất định thế nào cũng phải hướng lên chiến đấu Từ hoàng cung ra tới, trở về chính mình tề vương phủ, ở trong phủ ngồi vào buổi tối. Hắn kêu thân hình tương tự ám vệ thay đổi quần áo của mình ngồi ở trong phòng đọc sách viết chữ, chính mình mang theo mấy cái ám vệ lặng lẽ ra tề vương phủ, đi Tuy Bình Bá Phủ. Hắn tưởng Triệu Như Hy, muốn thấy nàng. Triệu Nguyên Hân cùng Chu Thị đi thời điểm, ban đầu Tuy Bình Bá Phủ lão hộ viện chỉ dẫn theo hai cái, đảo đem Triệu Như Hy từ thôn Trang Thượng tuyển chọn ra tới hộ viện mang theo tắm đi. Tuy Bình Bá Phủ hiện tại hộ viện, trừ bỏ ban đầu triệu như hy lại chọn mấy cái thôn trang người trên tới làm bổ sung. Này đó đều là mấy năm nay tần trưởng thành thôn trang thượng tiểu tử, cao to, bị mã thắng huấn luyện một thời gian, cũng sẽ điểm thô thiển quyền cước công phu, làm điểm chạy chân đánh tạp sự, đối mặt người thường khi có thể bảo vệ chủ nhân, cũng tẫn đủ rồi. Nhưng giống tiêu lệnh diễn loại này cao thủ quay lại, bọn họ căn bản cảm thấy không đến, càng không cần phải nói ngăn trở. Người nơi này thủ vệ không được. Vừa thấy mặt, Tiêu lệnh diễn liền đối Triệu Như Hi nói. Chỉ cần ngươi ta quan hệ không bại lộ, điểm này hộ viện cũng đủ rồi. Lại nói, không phải có ngươi phải ám vệ thủ sao. Triệu Như Hi cười như không cười mà nhìn hắn. Tiêu lệnh diễn ho nhẹ một tiếng, kia không phải lo lắng ngươi an nguy sao. Ta tuy không nói rõ, nhưng ta biết không thể gạt được ngươi. Hai người nói chính là ban đầu thời điểm, Tiêu lệnh diễn phái hộ vệ âm thầm bảo hộ Triệu Như Hi sự. Sau lại hai người quan hệ xác định, tiêu lệnh diễn phái hộ vệ liền quang minh chính đại. Người kêu nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn hiệu quả khá tốt, người bình thường cũng gần không được người thân. Nếu muốn thương ngươi cũng không lớn dễ dàng. Hắn nói, triệu như hy gật gật đầu. Nàng cũng lạc ý vào có tiêu lệnh diễn cho nàng ám vệ, cộng thêm chính mình nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn thêm thành, cùng với vẫn luôn có hảo hảo luyện tiêu lệnh diễn cho nàng quyền pháp. Nàng mới dám to gan như vậy chỉ dùng người thường làm hộ viện. Làm một cái chết quá một lần người, nàng vẫn là thực tích mệnh. Người lúc này lại đây, là có việc. Nàng hỏi. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, đem sầm quý phi cho hắn an bài việc hôn nhân nói. Hắn cầu sinh dục là rất mạnh, biết có chuyện như vậy tốt nhất trước tiên giao đái rõ ràng. Nếu không qua đi làm triệu như hy từ địa phương khác biết, hắn mạng chó đã có thể khó giữ được. Vệ quốc công phủ tề viên. Triệu Như Hi nhúng mày. Nàng nhận thức quý nữ không nhiều lắm. Thế huyên nhưng thật ra một cái. Này thật đúng là xảo. Ta đã cùng sầm quý phi nói rõ ràng. Tiêu lệnh diễn lại đem hắn cùng sầm quý phi đối thoại giao đãi một lần. Triệu Như Hi không phải cái keo kiệt người. Tự nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này toán trách tiêu lệnh diễn. Nàng suy xét chính là một cái khác vấn đề. Về sau ngươi nhị ca lên làm hoàng đế. Hắn thật sẽ không nghi kỵ ngươi. Nàng cùng tiêu lệnh diễn không phải có thể nhàn đến xuống dưới người. Về sau không có loại này chính trị đấu tranh, bọn họ khẳng định muốn cải cách đại tấn công nghiệp, ở hiện có cơ sở thượng phát triển mạnh khoa cử sức sản xuất. Nếu làm như vậy sự, còn có thể bị tiêu lệnh phổ nghi kỵ, kia bọn họ hiện tại dứt khoát cũng đừng động. Dù sao tiêu lệnh diễn tử kiếp cũng coi như đi qua, thừa dịp tiêu khất còn tại vị, tiêu lệnh diễn cùng phụ hoàng thảo cái sai sự rời xa kinh thành. Bước ra ra tới cũng là có thể làm được Nay tổng so đỡ tiêu lệnh phổ thượng vị Lại bị hắn nghi kỵ muốn hảo Tiêu lệnh diễn lắc đầu Hẳn là sẽ không Nếu không ta ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn phụ ta hắn Mà là lựa chọn rời xa kinh thành Bất quá người đều là xe biến Chờ hắn ngồi vào cái kia vị trí thượng Cũng rất khó nói còn có thể hay không giống như bây giờ Hắn thở dài Lắc đầu Đây cũng là không biện pháp sự Chứ bỏ ta chính mình đi ngồi cái kia vị trí, còn có ai có thể yên tâm đâu. Đến nỗi cái kia hắn chỉ chỉ thiên, hắn tại vị cũng là không thành. Chỉ cần này ngôi vị hoàng đế một ngày không chừng, đấu tranh liền không khả năng đình chỉ. Kia còn không bằng nhị ca đâu. Triệu như hy gật gật đầu. Tiêu lệnh diễn nhìn nàng, ngươi hy không hy vọng ta ngồi trên cái kia vị trí. Tùy ngươi A. Triệu như hy tự nhiên là không hy vọng. Nhưng hai đời liền giao như vậy một cái bạn trai, còn hy vọng có thể cùng hắn qua cả đời. Làm sao bây giờ? súng bãi! Ngươi tưởng ngồi ta duy trì ngươi, ngươi không nghĩ ngồi, chờ ngươi nhị ca thượng vị sau chúng ta làm việc kiểm chế điểm, cũng phòng bị điểm, sẽ không có việc gì. Ngươi ở biên quan thời điểm vô dụng hòa dược, còn không phải là nghĩ lưu một tay sao. Bọn họ hai người đều là học bá, chi nhớ cường, lại không phải chết đọc sách. Cái gì thượng vàng hạ cám thư đều có xem qua, lung tung rối loạn tri thức hiểu được không ít. Đặc biệt là giống Tiêu Lệnh Diễn loại này thích quân sự kênh người, nàng cũng không tin hắn trong đầu không nhớ mấy cái hắc hỏa dược phối phương. 576 chương 574 không cam lòng. Chương 574 không cam lòng. Thật muốn có người không cho bọn họ quá ngày lành, bọn họ chỉ cần có sở phong bị, vũ khí nóng tới một phát, ai làm rất hay còn không biết đâu. Đến lúc đó không có biện pháp, tiêu lệnh diễn cô mà làm mà làm một chút hoàng đế cũng không cái gọi là. Chỉ cần bọn họ nhi tử trưởng thành, vẫn cứ có thể quá chính mình nhàn nhã nhật từ sao. Cho nên chỉ cần thực lực cương đại, thật không cần thiết tưởng này tưởng kia, lo lắng đề phòng. Tiêu lệnh diễn vừa nghe cảm động đến không được, lập tức cho triệu như hi một cái thật sâu hôn. Hi hi, ngươi thật đúng là thật tốt quá. Ta thực may mắn, mặc dù tới rồi nơi này. Cũng có người tại bên người. Đồng cảm. Triệu Như Hy rửa vào trên vai hắn, điểm một chút đầu. Hai người cho nhau rửa sát vào nhau, nói non nửa tốc nói, tiêu lệnh diễn mới rời đi. Kế tiếp nhật tử, Triệu Như Hy vẫn cứ cùng ban đầu giống nhau, đóng cửa đọc sách, chỉ ở tuần hưu ngày thời điểm đi khang phủ nửa ngày bồi một buổi sư phụ, lại phải người đem viết tốt văn chương đưa đến bảnh quốc an nơi đó cho hắn cùng tiên sinh nhóm phê chữa, ngày thường đều không ra khỏi cửa. Triệu như ngữ nhật tử lại không có biện pháp bình tĩnh. Phó Vân Lãng 4 là muốn gạt triệu như ngữ, vẫn luôn giấu đến hắn đón dâu khi lại nói hắn cùng sầm thập cô nương việc hôn nhân. Nhưng bất đắc dĩ triệu như ngữ ở kinh thành nữ tử thư viện nhậm thư, nơi đó chính là bát quái thừa thải mà. Ai ai ai đính hôn, ai ai nhà ai ra chuyện gì, mọi người đều là thân thích, bàn căn lẫn lộn, phe phái đấu tranh, tiểu đoàn thể đấu tranh lại thập phần phức tạp, tranh tinh càng là một đống một đống. Phục cao dâm thấp là cơ bản thao tác, bởi vậy bình nam hầu phủ phái người đi sầm ra tặng lễ sự, thức mò đã bị người đã biết. Triệu như ngữ xuất thân không tốt, còn có cái ngụy thị như vậy dưỡng mẫu, vốn dĩ liền có người xem nàng không quen. Nếu nàng vẫn luôn bảo trì điệu thấp còn hảo, nhưng gần đây nàng trở nên biến tới càng Mỹ, đã làm người tưởng không chú ý nàng đều khó khăn, cái này làm cho những cái đó tự cao Mỹ mạo nữ học sinh càng thêm không quen nhìn nàng. Vì thế ở biết tin tức này trước tiên, liền có người chuyên môn chạy đến triệu như ngự trước mặt, trước mặt mọi người châm chọc nàng vài câu. Có hệ thống nơi tay, triệu như ngự ở Hà Thị cùng Phó Vân Lãng nói chuyện, cuối cùng Phó Vân Lãng ngầm đồng ý Hà Thị làm bà mối đi sầm ra đáp ứng việc hôn nhân thời điểm, nàng liền trước tiên đã biết. Nàng liền chờ tin tức này truyền ra tới. Lúc này bị người trước mặt mọi người kêu phá, nàng lập tức khóc thút thít từ thư viện chạy đi ra ngoài. Cô nương phủ sơ đỡ nàng lên xe ngựa, lo lắng mà muốn an ủi triệu như ngữ. Triệu như ngữ xua xua tay, ngừng nàng lời nói, phân phó nói, ngươi buổi tối đi vệ quốc công phủ, cầu tề huyên cô nương giúp ta đem đổ vật đều mang về tới. Ta về sau không nghĩ lại đi đi học. Cô nương, này sao được? phù sơ vừa nghe liền nóng nảy. Triệu như ngữ hiện tại cái gì đều không có. Không có quý tộc dòng dõi, không có phong phú của hồi môn. Trừ bỏ còn có cái kinh thành nữ tử thư viện học sinh thân phận, cùng với cẩm kỹ thi đấu đệ tam danh tải nữ danh hiệu, nàng còn có cái gì. Trước kia phó gia nhị công tử đối nàng thâm tình chân thành, lúc này việc hôn nhân thất bại, nàng lại không đi đi học, chỗ nào tới hảo việc hôn nhân. Nhìn xem cả ngày ở nhà quăng ngã đông mắng tây chịu như nhụy sẽ biết, không cần nhiều lời, ngay ta chính là, triệu như ngữ khó được đối phủ sơ nghiêm khắc lên. Phù sơ tức khắc không dám lên tiếng. Tặng triệu như ngữ hồi phủ, nàng nhìn canh giờ, đánh giá tề huyên tăn học, liền thừa xe ngựa đi vệ quốc công phủ. Nhưng tiến vệ quốc công phủ, nàng liền phát hiện không khí không được tốt. Tiếp đãi nàng nha hoàn không cái gương mặt tươi cười, nàng nhị môn chỗ người gác cổng ngồi nửa ngày, tề huyên cũng không phải nha hoàn tới lãnh nàng đi vào. Tề huyên đang ở trong phòng đối với chính mình mẫu thân phát giận đâu. Vì cái gì? Ta nào điểm không tốt? Vì cái gì không thành? Lúc trước ngài không phải nói việc hôn nhân này là sầm ra chủ động để sao? Nàng quăng ngã trong tay khăn, đầy mặt phẫn hận chất vừa nói. Lúc trước sầm ra thế tiêu lệnh diễn tới tìm hiểu vệ quốc công phủ y tứ, trừ bảo vệ quốc công cùng vài vị đương gia nhân thương nghị ở ngoài, lão phu Ú nhân cũng hỏi qua tề huyên ý tứ. Vệ quốc công lão phu Ú nhân là cái cơ chí lão nhân, nàng biết nếu không trải qua tề huyên đồng ý, một khi nàng đối việc hôn nhân này bất mãn, Vậy không phải kết thân, mà là kết thủ. Tiêu việc hôn nhân này còn không bằng không kết. Tế huyên từng ở một lần trong yến hội gặp qua tiêu lệnh diễn, tiêu tuấn mỹ dung mạo không riêng nàng chính mình, kinh thành nhiều ít nữ hài nhi đều vì này tâm động. Chỉ là các nàng biết hoàng tử việc hôn nhân đề cập triều đình tranh đấu, không phải các nàng chính mình muốn gả là có thể gả. Bởi vậy các quý nữ đều đem này phân tâm động giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ ra tới, để tránh vì trong nhà đưa tới mầm thai họa Nàng thật sự không nghĩ tới như vậy thiên đại chuyện tốt thế nhưng sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Ngũ điện hạ không riêng có Tuấn Mỹ dung mạo còn ở quốc gia nguy nan thời điểm tự mình đi biên quan, còn lập công lớn, hắn có khả năng bị tổ phụ khen vài lần. Con tuổi nhỏ đã bị phong làm tề vương, cũng lần chịu hoàng thượng yêu thích. Gả cho hắn, hiện tại là tề vương phi, về sau không chuẩn còn có thể là hoàng hậu. Nhân vật như vậy, như vậy thân phận địa vị, như vậy vinh quang. Tập đến tề huyên cũng không biết như thế nào biểu đạt nội tâm kích động mới hảo. Nếu không phải tổ mẫu cùng mẫu thân ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng ở nữ tử thư viện đều nhịn không được khoe ra ra tới. Nhưng nàng hôm nay từ trong thư viện tan học trở về, mẫu thân lại nói cho nàng, việc hôn nhân này không được. Thề vương bản nhân không đồng ý. Xét đánh giữa trời quang không thua gì này. Thề huyên hoàn toàn không thể tiếp thu. Nàng oán trách nói, ngài lúc trước không phải cùng ta nói. Giống chúng ta vệ quốc công phủ như vậy quyền thế đại lại không đứng thành hàng nhân ra đã rất ít. Tề vương thành thân nhưng chọn lựa đối tượng cũng không nhiều lắm, sầm ra phái người tới thử, đã là rất có thành ý hiện tại vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là tổ phụ bọn họ đề ra điều kiện gì không thành? Nhị phu nhân thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng nói là sầm ra phái người tới thử, chúng ta đáp ứng về sau việc hôn nhân này mới đi xuống nói. Sầm quý phi đối với người ấn tượng khá tốt, chính là tể Vương Điện Hạ nói hiện tại còn không nghĩ thành thân, cự tuyệt sầm ra đề nghị. Chính chủ không đáp ứng, sầm ra đều bất đắc dĩ, chúng ta có thể có biện pháp nào. Thế huyên sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, nàng chầm mặc trong chốc lát, tiến lên lắc lắc nhị phu nhân cánh tay, Nương, cầu xin ngài, ngài đi theo trà nói, làm hắn phái người đi chà một cha, nhìn xem tể Vương Điện Hạ có phải hay không có vừa ý cô nương. Nếu là không có, lại giúp ta hỏi thăm một chút hắn hành tung. Nhị phu nhân khiếp sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải. Á nha, nương, ngài tưởng chỗ nào vậy? Tế huyên rậm một chút chân, ta bất quá là tưởng thử một lần, nhìn xem tể vương điện hạ có phải hay không có vừa ý cô nương. Nếu không có, đó có phải hay không đối dung mạo của ta cùng làm người có hiểu lầm? Rốt cuộc có rất nhiều người muốn gã cấp tể vương điện hạ đâu. Nếu có người ở trước mặt hắn nói ta nói bậy, hắn cự tuyệt việc hôn nhân liền hết sức bình thường, nếu không, như thế nào sẽ cự tuyệt. Tổ phụ đã đáp ứng việc hôn nhân này, nghĩ đến là thực xem trọng an vương điện hạ cùng tề vương điện hạ. Ta nếu có thể thành công gả cho tề vương điện hạ, thành tề vương phi, đối trong nhà, đối chúng ta nhị phòng, đối ngài đều có lợi thật lớn. Sau này bá mẫu cũng không dám nữa đối ngải vung tay múa chân, đó là tổ mẫu, đối ngài đều đến khách khách khí khí. Ngài liền không nghĩ quá như vậy nhật tử. 577 chương 575 hỏi thăm. Chương 575 hỏi thăm. Nhị phu nhân tưởng tượng kia hình ảnh, tức khác tâm động, nghĩ nghĩ nàng đứng lên, thành đi, ta làm cha ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Có cái gì ta lại đến nói cho ngươi. Ấn Ấn Ấn, mau đi mau đi. Thế huyên đem mẫu thân đẩy ra môn. Vệ quốc công phủ nhị lao ra cũng luyến tiếp trở thành tề vương nhạc phụ cơ hội. Nếu là nữ nhi gả cho tề vương, mà tề vương cơ duyên xảo hợp dưới bước lên đại bảo, kia hắn chẳng phải liền thành quốc trượng. Này tốt đẹp ý tưởng làm hắn đặc biệt tích cực. Hắn cũng không cùng vệ quốc công thương lượng, trực tiếp đi ra ngoài hỏi thăm một phen. Lúc này, tề huyên nhà hoàn mới dám tiến lên, đem triệu như ngữ nha hoàn tới chơi sự nói cho tề viên Nếu là đổi lại người khác, nha hoàn khẳng định không dám làm như vậy. Liên tính nhà mình cô nương ở phát giận. Có quan trọng khách nhân tới chơi, nàng cũng là không dám kéo dài. Nhưng Triệu Như Ngữ sớm đã lưu lạc vì nhà nghèo nhân ra cô nương, vẫn là cái dương nữ, ngày thường đi theo nhà mình cô nương bên người, đều là nói không nên lời cái loại này, Nha Hoàn đối nàng tự nhiên liền khinh mạn lên. Tế Uyên nghe Minh Bạch Nha Hoàn chuyển cáo ý tứ, không lắm để ý mà xua tay nói, "Ngươi nhớ rõ chuyện này liền hảo, ngày mai thế nàng đem đồ vật lấy về tới." Nàng nguyên lai like cùng Triệu Như Ngữ chơi Gần nhất là thân thích, thứ hai cũng là xem ở triệu như ngự không chuẩn sẽ gả cho bình nam hầu phủ nhị công tử phân thượng. Nhưng hiện tại phó nhị chuẩn bị cùng sầm thập cô nương đính hôn, triệu như ngự thân phận lại xuống dốc không thành về sau mặc dù nghị thân cũng nghĩ không đến cái gì hảo thân, nàng tự nhiên liền lười đi để ý. Chỉ là lập tức liền không để ý tới người, nàng lo lắng chuyển ra đi bị người ta nói nàng lợi thế, mới cố mà làm mà giúp một tay. Bất quá là đem chút thường dùng vật nhỏ mang về tới Cũng không quan trọng Một chút việc nhỏ Giao cho nhà hoàn liền hảo Nhà hoàng thấy nàng nói xong câu này Liền không có khác phân phó Liền lui đi ra ngoài Đem lời này cùng phù sơ nói phù sơ ở người gác cổng chỗ ngồi mau nửa canh giờ Mới rốt cuộc chờ tới rồi tề huyên đáp lại Tuy không dám sinh khí Nhưng sát xác thật thật thế nhà mình Cô nương cảm giác bi ai cùng phiền muộn Sau này cô nương làm sao bây giờ đâu Về đến nhà, nàng còn chưa nói lời nói, triệu như ngữ liền mở miệng hỏi, bị vắng vẻ đi. Bất quá là truyền câu nói chuyện này, phù sơ đi lâu như vậy mới trở về, tưởng cũng biết là tề huyền không để ý tới nàng. Phù sơ sợ triệu như ngữ thương tâm, đem vệ quốc công phủ khác thường nói, nói, ta nghe bà tử nói một miệng, hình như là tề lục cô nương việc hôn nhân không ổn. Tưởng là nàng tâm tình không tốt, cũng không rảnh lo, cho nên mới không kịp thời hồi phục nô tỷ. Chịu như ngữ nghe xong lời này như suy tư gì. Đời trước, Thế huyên cũng là lúc này nghị thân. Vệ quốc công phủ vẫn là đau nữ nhi nhân gia, cấp Thế huyên chọn nhân gia so vệ quốc công phủ thiếu chút nữa, trong nhà nhân khẩu đơn giản, người nọ nhân phẩm cũng còn hảo. Này việc hôn nhân nhắc tới, hai bên đều thực vừa lòng, cho nên Thế huyên việc hôn nhân thực mau liền định ra tới, nửa năm sau liền xuất giá. Xuất giá sau, Thế huyên nhật tử quá thật sự không tồi. Triệu Như Ngữ lúc ấy còn tham gia quá tề huyên đính hôn lễ, cho nên nhớ rất rõ ràng. Như thế nào đời này không riêng mặt khác sự tình có biến hóa, đó là liền tề nguyên việc hôn nhân cũng thay đổi. Nay nửa năm qua, không riêng Triệu Như Hi chặt che chú ý chiều đỉnh các phương diện động tính, đó là Triệu Như Ngữ cũng chú ý vì tiết kiệm tích phân, nàng đều là hướng Phó Vân Lãng hỏi thăm. Giống nhau có thể nói triều chính, Phó Vân Lãng đều sẽ cùng nàng nói một câu. Trải qua nửa năm thời gian, Triệu Như Ngư cũng tổng kết ra tình thế biến động quy luật, mọi việc cùng Triệu Như Hi tương quan, hoặc là Triệu Như Hi lập chí muốn thay đổi, cũng không biết nàng là như thế nào thao tác, dù sao cuối cùng sự tình đều sẽ chịu không biết phương hướng phát triển, tỉ như hai vị hoàng tử cùng phó gia phụ tử vận mệnh, lại tỉ như Triệu Như Nhụy cùng nàng, Triệu Nguyên Huân chờ thân cận người vận mệnh. Mà cung Triệu Như Hi không có liên hệ người cùng sự, chỉ cần ảnh hưởng không đến liền đều còn sẽ rửa theo nguyên lai vận mệnh quỹ đạo phát triển. Thế huyên cùng triệu như hy căn bản không có giao thoa. Lần trước tế huyên tưởng thỉnh triệu như hy dự tiệc, đã bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Tế huyên cũng là cực ngạo khí người, tự nhiên sẽ không lại mời, bởi vậy tế huyên cùng triệu như hi cũng không có cái gì giao tình. Nhưng hiện tại tế huyên vận mệnh vì cái gì thay đổi. Triệu như ngữ hệ thống tuy rằng vì nàng tìm hiểu tin tức, nhưng thu phí cực quý. Giống tề việc hôn nhân loại này tin tức, muốn 1.000 tích phân. Triệu như ngữ năng lực lại không đủ, nàng mặc dù chăm chỉ luyện cầm nửa năm, trình độ cũng không thấy đến đề cao nhiều ít, cho nên kiếm tích phân thực khó khăn, nàng là nửa điểm đều liên tích dùng. Nàng nghĩ nghĩ, tiêu nàng vẫn thường dùng cái kia gã sai và tới, dặn dò hắn nói, người đi vệ quốc công phủ phụ cận ốc, tìm hiểu một chút tề lục cô nương việc hôn nhân là chuyện gì xảy ra. Nếu hai ngày này nàng ra cửa, Người cùng một cùng. Gã sai vật đáp ứng rồi xuống dưới. Được rồi, người đi nghỉ tạm đi. Chịu như ngữ đem phủ sơ đổi đi, nghĩ nghĩ, bắt đầu số chính mình tiền riêng. Từ khi nàng được hệ thống lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình sinh hoạt có khả năng thay đổi, trong tay không điểm tiền không được. Nàng suy nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được cái gì tới tiền phương thức, dứt khoát ở trong thư viện bắt đầu bang nhân làm bài tập, kiếm thượng một chút vất vả tiền. Những cái đó quý nữ tay đều tùng, nàng làm bài tập làm tốt lắm, nói chuyện cũng thảo hỷ, đến tiền thưởng đảo cũng không ít. Bởi vậy trong khoảng thời gian này nàng cũng kiếm hạ không sai biệt lắm 300 lượng bạc. Triệu tính lập cho nàng cùng triệu như nhụy tiền tiêu hàng tháng cùng mỗi năm làm quần áo, đánh trang sức tiền đều là cố định, kia chỉ đủ nàng mỗi quý thêm một kiện vải dệt cực bình thường quần áo, trang sức cũng chỉ có thể thêm điểm không quý bạc trang sức. Người rửa y thì trang mã rửa an. Nàng muốn thực thi nàng kế hoạch, phải thêm chút tân trang. Này 300 lượng bạc, hơn nữa nàng ban đầu ở Tuy Bình Bá phủ khi tích cóp tiền liền riêng, đảo có thể làm hai kiện đẹp xuân sam, mua hai kiện tiểu dáng độc đáo rồi lại không quý trọng trang sức. Vệ quốc công phủ bên kia, Tề Nhị Lao ra đang tìm mọi cách mà hỏi thăm Tiêu lệnh diễn tin tức. Buổi tối hắn đã trở lại, nói cho thê tử, không thấy được Tề Vương cùng vị nào quý nữ đi được gần, hắn bên người liền hầu hạ cung nữ đều rất ít. Càng là không có thị thiếp, ta nghe nói, hắn thậm chí liền dạy người sự thông phòng nhà hoàn đều không có. Lúc trước hắn thành niên, sầm quý phi tưởng cho hắn ăn bài, hắn trực tiếp cự tuyệt. Nhị phu nhân vừa nghe, không riêng không cảm giác cao hứng, ngược lại khởi sướng sầu tới, hắn sẽ không. Có kia phương diện tật xấu đi. Nhị lao ra sừng sốt, cũng như mày tới. Không nói trong cung hoàng tử, đó là bọn họ này đó thế ra con cháu, tới rồi tuổi. Trong nhà đều sẽ an bài thông phòng, giáo một dạy người sự, miễn cho không kiến thức, làm người rụ rô đi thanh lâu loại địa phương kia, gọi người mê mắt, bại hoại nề nếp gia đình. Cho nên tể vương điện hạ liên thông phòng nha hoàn đều bất an bài, chẳng lẽ là thực sự có kia phương diện tật xấu? Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, nay hẳn là sẽ không. Nếu là thực sự có kia phương diện tật xấu, quý phi nương nương sợ là đã sớm cho hắn an bài thông phòng, hảo tre lớp một phen. Nơi nào sẽ như vậy gọi người nghi kỵ. Nhị phu nhân ngẫm lại cũng là, lại không có gì chủ ý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng hỏi. 578 chương 576 không thấy. Chương 576 không thấy. Ấn nhị lao ra ý tưởng, liền tính tể vương kia phương diện thật không được, kia cũng là cái thân vương. Tế Nguyên gả qua đi chính là địa vị tôn sùng tể vương phi. Như thế nói liền tính tể vương thật không được lại có quan hệ gì. Như vậy hắn còn sẽ không tả một cái hữu một cái nạp tiếp, toàn bộ tề vương phủ cũng chỉ có tề viên một nữ nhân, không biết có bao nhiêu vinh quang. Chịu đựng một chút tiểu ma bệnh cũng là đáng giá. Chứ không thấy nhiều ít nữ nhân gả cho hôn phu, bởi vì không được sùng ái, làm theo phòng không gối chiếc, xong rồi còn phải ứng phó các phương diện khinh thường cùng chế nhạo, chịu nữ nhân khắc chén ép. Như thế nói, chi bằng hôn phu kêu phương diện không được. Hắn đem ý tứ này huyển chuyển mà cùng thê tử nói. Nhị phu nhân thân là nữ nhân, lại là khó xử thượng Một phương diện nàng cảm thấy cái này vẫn là rất quan trọng. Trượng phu không được liền không có con nối dối, giữa người khác hài tử chung quy không phải một chuyện. Nhưng về phương diện khác, thân là nội trạch nữ nhân, nàng cảm thấy nhị lao ra nói rất có đạo lý. Không nói người khác, chỉ nói nhị lao ra nạp hai cái tiếp, đều làm nàng cảm thấy còn không bằng trượng phu kia phương diện không được. Những cái đó thiếp thất sinh thứ tử thứ nữ không bất lo, càng là làm nàng hận không thể sớm một chút đã chết trượng phu mới hảo. Hành, ta sẽ đem những lời này nói cho huyên tỷ nhi. Nàng nói, kia không có việc gì ta qua bên kia nghỉ tạm. Nhị lao ra nhớ thương tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu thiếp, nói xong lời nói liền không hề dừng lại, chắp tay sau lưng ra cửa. Nhị phu nhân nhìn trượng phu bóng dáng, nghiến răng suy tư có phải hay không thật lộng điểm dự tới làm cho trượng phu thành cái thái giám, miễn cho làm người nháo tâm. Tế huyên vẫn là cái tiểu cô nương, nghe xong nhị phu nhân nói, tức khắc đỏ bừng mặt, này bất quá là các ngươi suy đoán, không chuẩn không phải như vậy. Trong lòng cũng không cảm thấy này tật xấu như thế nào. Vậy ngươi hước lượng đi. Ngươi muốn thật có thể gả cho tế vương, ngươi tổ mẫu, bá phụ cũng sẽ thật cao hứng. Nhị phu nhân nói, nói, Nàng lại đem nhị lao ra nghe được Tiêu lệnh diễn vẫn thường đi mấy cái địa phương nói, cuối cùng nàng còn khen một câu, Tề Vương điện hạ làm người thật là không lời gì để nói. Chưa bao giờ đi tiểu lầu uống rượu, cũng không đi địa phương khác đi dạo, mỗi ngày không phải ở công bộ chăm chỉ bàn sai, chính là đi nhà đấu giá hoặc hồi Tề Vương phủ, thật sự là cái khó được thành thật hài tử. Thế Uyên nghe xong, trong lòng thích đồng thời lại cảm thấy khó làm. Tề Vương quay lại đều là thừa xe ngựa. Nàng tổng không thể đến công bộ cửa hoặc tề vương phủ cửa đổ tề vương đi. Thật muốn như vậy, bảo đảm ngày mai toàn bộ kinh thành người đều đã biết. Hôn sự này thành còn hảo, nếu là không thành, nàng sau này còn như thế nào gà chồng Nghĩ nghĩ, nàng đối nhị phu nhân nói, ta yêu cầu một cái quý một chút đồ vật, đi nhà đấu giá thương lượng bán đấu giá công việc. Nhị phu nhân tức khắc minh bạch nàng ý tứ, thực tán đồng nàng cách làm, làm như vậy không thể tốt hơn. Nàng suy nghĩ một lát, ngày mai ngươi đừng đi thư viện, ta báo cáo ngươi tổ mẫu, đến công khố đi cho ngươi tìm một thứ. tế huyên việc hôn nhân cũng không phải là các nàng nhị phòng sự. Thật muốn thành, toàn bộ vệ quốc công phủ đều được lợi, đặc biệt là anh chồng vệ quốc công, càng la mặt dài, quyền thế cũng càng tiến một tầng. Thứ này, tự nhiên không thể từ bọn họ nhị phòng tư khố ra. Thế huyên lại lắp đầu, tổ mẫu sợ là sẽ không đồng ý ta đi tìm đủ vương điện hạ Mẫu thân ngài vẫn là phiên phiên chúng ta nhị phòng có cái gì đi. Tìm những cái đó không cần liền thành, dù sao ban đầu giá ra tiền tới, vẫn là ngài. Nhị phu nhân tưởng tượng lão phu nhân kia cũ kỹ hình dáng, bị cự việc hôn nhân, không chuẩn thật đúng là không cho huyên tỉ nhi đi dây dừa việc này. Nàng lập tức gật đầu nói, hảo, ta ngày mai sáng sớm liền lên tìm một chút. Hai mẹ con thương nghị thỏa đáng, từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, thế huyên bóp thời gian. Ở ngay thường tiêu lệnh diễn sẽ đi nhà đấu giá đương Khẩu đi nơi đó phụ cận trà lâu, phái mấy cái gã sai vặt đi nhất định phải đi qua giao lộ cùng nhà đấu giá cửa chờ. Một khi thấy Tệ Vương thân ảnh liền thông chi nàng. "Cô nương, tới." Trực tiếp tiến nhà đấu giá đi. Không bao lâu, gã sai vật liền thở hồng hộc mà tới thông chi nàng. Tệ Nguyên đại hỷ, vội vàng mang theo nha hoàn xuống lầu, đi nhà đấu giá. Nhà đấu giá tự nhiên là có chuyên gia xử lý. Tiêu Lệnh Diễn xưa nay lại đây, cũng bất quá là nhìn xem có hay không thu được thứ gì, khi nào an bài thượng trụ, càng nhiều thời điểm là ở chỗ này trốn thanh tĩnh. Tế Huyên vào nhà đấu giá, biết không có người ngoài, liền không kiên nhẫn nghe trưởng quay dài rọi, nói thẳng nói, ta muốn gặp Tề Vương điện hạ. Thấy trưởng quay chân chờ, nàng dứt khoát phơi ra thân phận, người cùng Tề Vương điện hạ nói, ta là vệ quốc công phủ Tề Lục cô nương, hắn sẽ biết. Đối diện là cái tuổi trẻ xinh đẹp quý nữ. Lời nói còn để lộ ra cùng nhà mình chủ tử có sâu xa bộ dáng. Trường quầy không dám chậm chế, lên lầu đi bẩm tiêu lệnh diễn. Không thấy. Tiêu lệnh diễn nói. Nếu nàng lại dây dưa, ngươi liền nói ta biết nàng là ai, nhưng ta không nghĩ thành thần, cho nên không cần thiết gặp mặt. hắn lại bổ sung nói. Trường quầy. Nói như vậy hảo sao? Nhân ra vẫn là cái tiểu cô nương. Trường quầy tiểu tâm quyên đủ. Hắn cảm thấy nhà mình điện hạ nói chuyện quá thẳng, dễ dàng đả thương người tâm. Liên nói như vậy. Nói được quá huyền chuyển, ta sợ nàng nghe không hiểu, còn tới dây dưa. Tiêu lệnh diễn nói. Nói, hắn còn phân phó phía sau đứng vương thông, trong khoảng thời gian này hộ vệ đều cảnh rất chút, đừng làm cho người an bạ đi. Vương thông không chút do dự đáp ứng một tiếng, đúng vậy. Hắn là cảm kích người, tự nhiên biết nhà mình điện hạ làm như vậy nguyên nhân. Nhưng thật ra trưởng quậy nghe xong lời này, dở khóc dở cười, nhưng cũng minh bạch tiêu lệnh diễn ý tứ, quay đầu đi. Thấy tế huyên, hắn bắt đầu còn nói huyền chuyển, nói tế vương điện hạ sự vội, loại này việc nhỏ hắn làm mặc kệ, có chuyện gì trực tiếp cùng hắn nói chính là, người đem ta nói chuyển cáo cho hắn sao. Thế huyên không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng chính là cùng tiêu lệnh diễn nghị thân người. Tiêu lệnh diễn nghe được nàng tới, Lại như thế nào cũng nên ra tới thấy thượng một mặt, trò chuyện đi. Như thế nào có thể liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu đem nàng đuổi đi, đương nàng là cái gì không liên quan người không thành. Truyền cáo, một chữ không lậu truyền cáo. trưởng quầy có chút không đành lòng địa đạo. Thế huyên mở to hai mắt nhìn, nhìn trường quầy một hồi lâu nói không ra lời. Ta đi tìm hắn. Nàng dẫn theo váy liền tưởng hướng trường quầy xuống dưới cái kia thang lầu đi. Lại không nghĩ ban đầu còn không có một bóng người thang lầu, không biết khi nào xuất hiện một cái thị vệ trang điểm nam tử, đứng ở cửa thang lầu ngăn đón nói, ngựa ngùng, nơi này không đối người ngoài mở ra. Thế huyên nhìn xem thị vệ, nhìn nhìn lại trưởng quay, không dám tin tưởng. trưởng quay thấy thế, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là đem tiêu lệnh diễn làm lời hắn nói nói ra khẩu, điện hạ nói, hắn không nghĩ thành thân, cho nên không cần phải gặp mặt. Nếu tề huyên vừa rồi còn có mang một tia hy vọng, cảm thấy tề vương cũng không biết nàng là ai, cho nên mới cự tuyệt thấy nàng. Nhưng nghe thế câu nói, nàng hy vọng hoàn toàn tan biến. Tiêu lệnh diện những lời này rõ ràng cho thấy, hắn là biết nàng là của ai, nhưng hắn không muốn thấy nàng. Hắn không nghĩ thành thần, cho nên liền gặp mặt cơ hội đều không cho nàng. 579 chương 577 Kim Quang Đại Đạo Chương 577 Kim Quang Đại Đạo Nay không khỏi làm tề huyên nhớ tới đêm qua mẫu thân lời nói tới. Chẳng lẽ tề vương thật sự không thể giao hợp, cho nên tính toán đời này không thành thân. Nàng môi mấp máy một chút, rất muốn nói, mặc kệ tề vương điện hạ có cái gì bệnh kín, nàng đều không để bụng. Nhưng liền tính nàng e cơ lại thấp, cũng biết loại này lời nói là không thể nói. Không nói chuyện này còn không có xác định, mặc dù xác định, cũng là đại tấn chiều cấm kỵ, liên quan đến hoàng gia thể diện. Nàng hôm nay nếu là đem câu này nói xuất khẩu, chờ đợi nàng, tất nhiên là trong cung truyền đến một câu, cùng nàng vô thanh vô tức chết ở vệ quốc công phủ hậu viện bi thảm kết cục Nàng lui về phía sau một bước, thần xác cảm đạm gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Nói, nàng đột nhiên xoay người, che mặt bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng không riêng có bị cự tuyệt xấu hổ và giận dữ, càng là diễn trò cấp tiêu lệnh diễn xem. Nàng muốn cho hắn biết. Nàng nhân hắn cự tuyệt mà thương tâm Chỉ cần hắn không phải ý chí sắt đáng người Tất nhiên sẽ đối nàng sinh ra một chút thương tiếp Ở trong lòng hắn đầu hạ gợn sóng Chờ hắn muốn thành thân thời điểm Không chuẩn trước tiên liền sẽ suy xét nàng Trường quay bắt đầu còn không có phản ứng lại đây Chờ tiểu nhị nhắc nhở lúc sau Hắn vội vàng tiếp nhận tiểu nhị đưa qua đồ vật Đuổi theo, cô nương, tê cô nương Tê huyên nghe được tiếng kêu Trong lòng vui vẻ, chạy nhanh dừng lại bước chân Tưởng tề vương thay đổi chủ ý nhưng không nghĩ tới ngay sau đó nàng liền nhìn đến trưởng quậy đem một cái chắp nhét vào nàng mang đến bà tử trong tay, tề cô nương ngại mang đến vật phẩm, thỉnh lấy hảo. Kia chắp đúng là nàng từ trong nhà mang đến, lấy tới bán đấu giá. nay vật phẩm quý trọng, tề huyên vừa rồi cũng không quên, chỉ là nghĩ trong chốc lát lại trở về lấy, cũng coi như là có cái lấy cớ. Chưa từng tưởng tề vương không riêng cự tuyệt nàng kỳ hảo còn trực tiếp liền về sau tiếp cận hắn con đường đều ngăn chặn. Tế huyên trong lòng đổ đến hút hoảng, lần này rốt cuộc không phải làm diễn, trực tiếp khóc ra tới, lao nước mắt chạy đi ra ngoài. Ai, điện hạ đây là trưởng quậy nhìn trên lầu liếc mắt một cái, lắp đầu. Đêm đó, tiêu lệnh diễn liền đem sự tình hôm nay viết thư hội báo cho Triệu Như Hy, đắc ý rào rạt mà đem chính mình biểu hiện cấp khen ngợi một hồi, còn hướng Triệu Như Hy đòi lấy khen thưởng. Triệu Như Hy nhìn tin. Vừa tức giận lại cười, cô ý đi trong vườn chết một đóa đào hoa, hiện tại chính trực mùa xuân, đúng là đào hoa nở rộ mùa, lại đem đào hoa xoa xoa, nhét vào phong thư, giao cho nô vệ, lập tức giao cho Tể Vương điện hạ. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Tiêu Lệnh Diễn liền thu được hồi âm, từ phong thư đảo ra tới không có thư tử, chỉ có một đóa lạn đào hoa, theo lạn đào hoa ra tới còn có một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết hai chữ, khen thưởng. Tiêu Lệnh Diễn Chịu như ngữ bên kia, cũng được gã sai vật bẩm báo. Thế vương, nàng cả kinh thiếu chút nữa không lấy rừng tay Trung trà. Đúng vậy gã sai vật nói, tiểu nhân mắt thấy nàng phái người ở nhà đấu giá cửa tìm hiểu. Sau lại tế vương tiến nhà đấu giá sau, nàng cũng đi theo đi vào. Bất quá không đến một bữa cơm công phu liền ra tới, vẫn là khóc lóc ra tới. Trường quay còn đuổi theo, đem một cái đồ vật cho nàng bà tử, tựa hồ là nàng cầm đi bán đấu giá vật phẩm. Triệu Như ngữ ước chế trụ trong lòng kích động, làm phù sơ cho gã sai vặt một cái đại thưởng, tống cột bọn họ đều đi ra ngoài, sau đó cớ lực mở quần sáng nhìn nhìn chính mình tích phân, cuối cùng chán nản đóng quần sáng. Tiêu lệnh diễn cái loại này hoàng tử cấp bậc tin tức, mỗi hỏi thăm một chút như hắn việc hôn nhân như vậy tiểu tin tức, hệ thống liền phải 3000 tích phân, nếu là hoàng tử tin tức đề cập đến triều đình, ít nhất 5000 tích phân trở lên. Triệu Như ngứ khoảng thời gian trước liệu mạng kiếm tích phân. Đều là có mỹ nhan hoàn này viên cả rốt treo ở phía trước. Hiện giờ mục đích đã tới, nàng sẽ không bao giờ nữa tưởng bị liên lụy. Nếu không phải hỏi tham phó vân lãng việc hôn nhân tin tức còn phải hoa 600 tích phân, nàng trong khoảng thời gian này liền cầm đều không muốn chạm vào. Hiện tại thật vất vả phó vân lãng này chỉ dày cũng rơi xuống đất, nàng là chân chân chính chính không hề chạm vào cầm. Hiện tại nàng trên quần sáng chỉ có 83 cái tích phân, cái gì tin tức đều mùa không nổi. Bất quả nàng cũng không cần mua. Thế huyên hành động làm nàng ý nghĩ rộng mở thông suốt. Trong khoảng thời gian này nàng không có hành động, gần nhất là bởi vì Mỹ nhan hoàn có một cái chậm dãi biến Mỹ quá trình, nàng khoảng thời gian trước chỉ so nguyên lai like Mỹ một ít, nhưng còn chưa đủ Mỹ, không đủ để đả động người. Thứ hai bình nam hầu phủ tình huống đã thay đổi, nàng không biết phó vân lãng đối nàng cảm tình có thể hay không biến. Nếu phó vân lãng thay đổi, Như vậy cái này sai lầm nổi liền từ hắn tới bối. Nàng không riêng không cần gánh vác đều danh, còn có thể giành được đồng tình. Tam tới, là nàng còn không có suy xét rõ ràng rốt cuộc phải gả cho ai. Cục diện chính trị bởi vì triệu như hy trong sinh, trở nên khó bề phân biệt, rốt cuộc ai là phá hôi, ai là cuối cùng người thắng, nàng còn thấy không rõ. Nàng rất sợ từ bỏ phó vân lãng kia cây, kết quả hao hết tâm tư lại nhảy vào một cái giường sưởi Bởi vậy nàng trong lòng tuy rằng có một người tuyển, nhưng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn án binh bất động, liền muốn tìm một cái tốt nhất. Sở dĩ kiên trì muốn đi thư viện, nàng là muốn ở trước mặt mọi người chậm rãi biến Mỹ. Nhân vật tế vô thành biến hóa, mới sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Đại gia chỉ biết cảm thấy nàng nổi nở, cho nên biến Mỹ. Hiện tại, Tế Huyên hành động làm nàng trước mắt sáng ngời, nàng đem ánh mắt phóng tới Tiêu Lệnh diễn trên người. Ngũ hoàng tử, tử kiếp đã thay đổi Nghĩ đến hẳn là sẽ không chết lại. Lấy hiện tại thế cục xem, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử phần thắng tựa hồ lớn lên. Liên tính bọn họ thất bại, ngũ hoàng tử làm không phải đoạt đích chủ yếu nhân vật, hẳn là cũng không đến mức bỏ mạng đi. Liên tính vẫn cứ ấn nguyên cốt chuyển đi. Triệu như ngữ đem quần sáng lại một lần kéo ra, nhìn nhìn mặt trên khang phục hoàn giá cả, mày nhăn lại. 15 vạn tích phân, nàng chỉ sợ cả đời đều tích cóp không đến. Liên tính nàng kiếm lời chút tích phân. Nàng cũng đến cho chính mình mua, không có khả năng toàn hoa đến người khác trên người. Cho nên dùng khang phục hoàn tới giải ngũ hoàng tử tử kiếp, con đường này là đi không thông. Chợt nàng lông mày liền dãn ra khai. Nếu nàng có thể làm tề vương phi, liền tinh tề vương bệnh đã chết lại như thế nào? Nàng địa vị tôn sùng, sinh hoạt giàu có, còn không cần quá khó sinh này một quan, nhật tử cũng khá tốt. Tổng so nghèo hèn phu thê chăm sự ai muốn hảo đi. Trầm rãi suy tư rõ ràng, triệu như ngữ liền quyết định chú ý. Nàng tính toán áp dụng khương thái công câu cá phương thức, đi tiêu lệnh diễn trước mặt hoảng vài lần. Nếu tiêu lệnh diễn không bị nàng sắc đẹp hấp dẫn, vậy quên đi, đối việc hôn nhân này nàng không bắt buộc. Nếu là tiêu lệnh diễn bị nàng sắc đẹp hấp dẫn, lại chỉ nạp nàng làm thiếp. Kêu nàng cũng là không chịu. Gả cho ngũ hoàng tử chính là có thủ tiết nguy hiểm. Nguy hiểm như thế đại, chỉ làm tiểu thiếp quá không có lời. Phải làm nàng liền làm tề vương phi, nếu không có cái gì tất yếu gánh vác nguy hiểm đâu. Nàng không suy xét gả cho nhị hoàng tử tiêu lệnh phổ, chính là như vậy cái đạo lý. Nàng biết chính mình thân phận thấp kém, muốn làm vương phi có nhất định khó khăn. Nhưng không thử thử một lần như thế nào biết không thành đâu. Không chuẩn tề vương điện hạ liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng mỹ Mạo chết sống muốn cưới nàng, kia nàng không phải một bước lên trời sao. Liền tính lúc sau sẽ thủ tiết, cũng là cực đại vinh quang. Người luôn là phải có mộng tưởng không phải sao. Vạn nhất thực hiện đâu. 580 chương 578 lại một đóa lạ đào hoa. Chương 578 lại một đóa lạ đào hoa. Suy tư thỏa đáng, nàng cùng tề huyên giống nhau, cũng phải người đi tìm hiểu tiêu lệnh diễn hành tung. Ra, lại có người tìm hiểu hành tung của ngài. Triệu như ngữ bên này một có động tính, tiêu lệnh diễn bên kia liền có ám vệ báo đi lên. Ở năm nay mùa đông chính sách quan trọng biến phía trước, Tiêu Lệnh Diễn vẫn luôn là đi ở bên bờ sinh tử, hắn liền Triệu Như hy cũng không dám dễ dàng đi gặp, đối người khác phòng bị có thể thấy được một chút. Vệ quốc công phủ cùng Triệu Như ngữ tìm hiểu, trước tiên đám ám vệ sẽ biết, chỉ là Vệ quốc công phủ là cùng hắn nghị thân, Vệ quốc công phủ người tìm hiểu một chút hắn hành tung, hiểu biết một chút hắn là người, này không gì đáng trách. Triệu Như ngứ tìm hiểu hắn hành tung, Tiêu Lệnh Diễn liền cảm thấy kỳ quái. Hắn lập tức viết tin cấp Triệu Như Hy. Mặc kệ Triệu Như Ngữ muốn làm gì, đề cập đến nữ nhân, hắn đều đến cùng bạn gái thông báo, đây là thân là nam buồn hưu giác ngộ. Tiêu lệnh diễn này cứu sống dục cũng là không ai. Triệu Như Hy nhận được tin vừa thấy liền biết Triệu Như Ngữ muốn làm gì. Nàng không khỏi cười khẽ lên. Chống cầm nghĩ nghĩ, nàng hồi âm nói, làm nàng đến ngươi trước mặt lay động. Nếu là ngươi cảm thấy nàng mỹ, liền thu đi. Nếu là cảm thấy không thể lệnh ngươi tâm động, đối nàng làm như không thấy liền hảo. Theo này phong thư tặng kèm, lại là một đóa lạ đào hoa. Tiêu lệnh diễn nhìn đến nàng những lời này tức giận đến không được, hận không thể chạy đến triệu như hi nơi đó đi theo nàng xảo một trận. Nhưng cuối cùng vẫn là đến kiềm chế chính mình, viết thư tỏ lòng trung thành, ta tâm chỉ vì ngươi mà động. Sách, buồn ôn. Triệu như hi đem tin ném đi, không lại để ý đến hắn kết thúc này một hồi đối thoại. Chịu Như Ngữ nhưng thật ra trầm ổn, trở vệ quốc công phủ cùng Tề Vương việc hôn nhân hoàn toàn thất bại, tin tức cũng truyền ra tới lúc sau, nàng mỹ mạo cũng đạt tới mỹ Nhan hoàn thay đổi tối cao phong, nàng rốt cuộc nhìn chuẩn một cái cơ hội, ở ngày nọ Tiêu Lệnh Diễn từ xe ngựa xuống dưới, đang định tiến nhà đấu giá khi, nàng ai ra một tiếng giả vờ trẹo chân, hấp dẫn Tiêu Lệnh Diễn chú ý. Tiêu Lệnh Diễn sớm đem nàng chuyện này quên đến không sai biệt lắm. Hắn cũng không quen biết cái gì Triệu Như Ngữ. Nghe được tiếng gào hắn theo bản năng chiều bên kia nhẹ liếc mắt một cái, chợt hắn liền vào nhà đấu giá đại môn, bước chân liền đỉnh cũng chưa đỉnh. Triệu Như Ngữ nhìn hắn nhìn chính mình liếc mắt một cái, kết quả liền như vậy vào cửa, môn. Nàng đứng ở nơi đó, thần sắc mở mịt. Nàng còn chưa đủ mỹ sao? Từ khi ăn mỹ nhân hoàn, nàng ôm kính tự chiếu, thường thường vì chính mình sở mê. Kinh thành quý nữ nàng cơ hồ đều gặp qua. Nàng tự giác không ai so nàng càng mỹ. Nhưng vì cái gì hắn nhìn đến nàng, thế nhưng thơ ơ. Hắn chẳng lẽ là người mù không thành. Nghĩ nghĩ, nàng khẽ cắn môi, lên xe ngựa phân phó Sa Phu nói, liền ở chỗ này chờ. Nàng vừa rồi kia phiên hành động, đã sớm làm Sa Phu cùng Phu sơ sợ ngây người, hai người biểu tình đều một lời khó nói hết. Ngốc tử đều có thể nhìn ra nhà mình cô nương vừa rồi là cô ý, chính là muốn hấp dẫn kể vương chú ý khụ. Đáng tiếc không có thực hiện được. Phù Sơ nhìn nhìn Triệu Như Ngữ, môi rung rung một chút, muốn nói chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Nàng quay đầu đi nhìn nhìn bên kia nhà đấu giá, yên lặng mà tưởng, dù sao phó công tử phụ cô nương, nếu là cô nương cũng có thể gả cho Tề Vương, cũng coi như là báo thủ. Phó công tử có thể cưới người khác, cô nương vì cái gì không thể làm Tề Vương cưới nàng? Cô nương làm như vậy, nhất định là bị phó công tử khí. Nhất định là. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng rốt cuộc dễ chịu chút. Ba người một cái ở ngoài xe, hai cái ở trong xe mặt, đều không có nói nữa, yên lặng mà chờ tiêu lệnh diễn từ nhà đấu giá trở ra. Ra, vị tiêu triệu cô nương còn ở bên ngoài trở. Ám vệ chiều tiêu lệnh diễn bẩm. Triệu cô nương. Vị nào triệu cô nương. Tiêu lệnh diễn bắt đầu còn tưởng rằng nói chính là triệu như hi, theo bản năng liền phải đứng lên. Chính là vừa rồi ở ngoài cửa, trèo chân cái kia. Tiêu lệnh diễn nghĩ nghĩ, nhớ tới vừa rồi xác thật là có một nữ nhân kêu một tiếng, bên cạnh có nhà hoàn đỡ nàng. Ám vệ xem nhà mình chủ tử ra này biểu tình, thật sâu mà đồng tình vừa rồi vị kia mỹ nhân. Tuy là hắn đi theo chủ tử ra lui tới với trong cung, xem qua không ít hậu cùng mỹ nhân, hắn cũng không thể phủ nhận vừa rồi vị kia cô nương là mỹ. Người đều nói mỹ nhân ở cốt không ở ra. Vị kêu mỹ nhân đại khái chính là mỹ ở trong xương cốt. Mặt ngoài xem ngũ quan cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cho người ta cảm giác chính là thực mỹ. Nhưng xem chủ tử ra này biểu tình, tựa hồ căn bản không chú ý tới vị này mỹ nhân. Này có tính không mỹ nhãn vứt cho người mù xem. Tiêu lệnh diễn nhớ tới từng có một cái kêu triệu như ngữ nữ nhân tìm hiểu hắn hành tung, làm hại hắn còn bị triệu như hy chế nhạo một phen. Hắn hỏi, kêu nữ nhân kêu triệu như ngữ? Ám vệ tâm rốt cuộc thả xuống dưới, cảm thấy nhà mình chủ tử rốt cuộc giống cái bình thường nam nhân. Hắn đáp, đúng là. Nàng hiện tại ở bên ngoài chờ ta đi ra ngoài. Tiêu lệnh diễn lại hỏi. Hẳn là. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, không có nói nữa, tiếp tục xem trong tay thư. Hắn ở nhà đấu giá nơi này cho chính mình trang hoàng một cái nghỉ ngơi gian, ở vào lầu hai một góc, đại cửa kính, đối mặt trồng đầy hoa tươi cùng cây xanh một chỗ cảnh quan là hắn ngày thường trốn thanh tĩnh địa phương. Nhà đấu ra chuyện lại phức tạp, cũng không đủ hắn cái này toán học lợi hại người xem. Hôm nay hắn đến nơi đây tới, chính là xem sách giải trí. Ám vệ thấy thế, yên lặng mà đem vừa rồi ý tưởng lại thu trở về, chính mình tìm cái góc, hạ thấp tồn tại cảm, thành thật mà ngốc. Một canh giờ rưỡi chậm rãi qua đi, thẳng đến cơm chiều thời gian, tiểu Lục Tử tới truyền đạt Tiêu lệnh phủ mời, Thẩm Tiêu lệnh diễn đi An Vương phủ ăn cơm. Tiêu lệnh diễn lúc này mới đứng lên, dối dối người, sửa sang lại quần áo đi xuống lầu. Nhà đấu giá bên ngoài, triệu như ngự chủ tớ ba người chờ đến độ mò hóa thành cục đá. May mắn lúc này đã là mùa xuân ba tháng, tuyết đã hóa tẫn, thời tiết tấm áp, nếu không ba người chỉ sợ đến đông lạnh thành băng côn. Tới tới, ra tới. Phù sơ nhìn thấy tiêu lệnh diễn thân ảnh, quả thực cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, kích động mà vô triệu như ngự nói. Triệu như ngữ đã thứ 31 thứ chiếu qua gương, nhìn đến trong gương lệnh chính mình trầm mê mỹ nhân, nàng tự tin chẳng đầy ngầm xe, chiếu tiêu lệnh diễn đi đến. Phù sơ xem không hiểu nàng đây là cái gì thao tác, mở mịt mà theo đi lên. Tiêu lệnh diễn càng không rõ ràng lắm nữ nhân này muốn làm gì. Nhưng hắn chặt chẽ mà nhớ kỹ triệu như hy tin thượng viết, muốn làm như không thấy, bởi vậy hắn dưới chân chưa đỉnh, tiếp tục đi con đường của mình. Thề vương điện hạng, Thế vương điện hạ triệu như ngữ bỗng nhiên tiêu lên. Nhà đấu ra sớm đã không phải thuê cái kia, mà là tiêu lệnh diễn chính mình gọi người một lần nước kiến, vị trí ở thành Tây, địa phương cũng có chút tiên. Vì mở đấu giá hội thời điểm cửa không tắt nghẽn, cửa một mảnh thực chống trải. Triệu như ngữ vừa rồi chú ý tới, canh giờ này bốn phía đã không có gì người, mọi người đều về nhà ăn cơm. Bởi vậy nàng tính toán bất cứ giá nào nhất định phải làm tề vương mặt đối mặt mà liếc nhìn nàng một cái, là làm hắn không thể lảng tránh cái loại này. Tiêu lệnh diễn hộ vệ thấy triệu như ngự thẳng tắp triều tiêu lệnh diễn đi tới, trong miệng còn gọi tề vương, lập tức làm ra phòng bị tư thế, trong đó một cái còn tiến lên ngăn trở, ngự khí lạnh băng, người là ai? Muốn làm cái gì? Cùng văn có lao sư sao? Giáo viên tiết vùi sướng Nga, chúng ta không riêng không giả phóng, không tiền trinh phát, còn phải bị huấn luyện cả ngày. Hảo thảm. 581 chương 579 mệnh hảo khổ a. Chương 579 mệnh hảo khổ a. Triệu Như Ngữ thấy Tiêu Lệnh Diễn ở chính mình kêu gọi hạ bước chân tuy rằng chưa đỉnh, ánh mắt lại nhìn qua, nàng vội vàng ở hộ vệ làm ra càng kịch liệt động tác trước dừng bước, chiều Tiêu Lệnh Diễn lộ ra một cái nàng đối với gương luyện tập quá vô số lần tươi cười, "Thế vương điện hạ." Lúc này hai người chi gian cách thước chừng một trượng xa khoảng cách. Tiêu Lệnh Diễn bước chân hoán hoán, Trên giới đánh giá triệu như ngữ liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc, không nói gì. Hộ vệ tắt giúp hắn nói chuyện, có chuyện gì muốn bẩm báo điện hạ mau nói. Điện hạ xe ngửa của ta hỏng rồi, ngài có thể làm ngươi hộ vệ giúp ta tu một sửa xe sao? Triệu như ngữ làm ra thỉnh cầu đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng đối với gương đã làm cái này biểu tình, thật là nhìn thấy mà thương, là cá nhân đều phải mềm lòng, càng không cần phải nói nam nhân. Nàng biết này đó hoàng gia người kiên kỵ, không có nói cùng tề vương cộng thừa một chiếc xe ngựa trở về, mà là làm hắn hộ vệ cho nàng tu xe ngựa. Như vậy yêu cầu cũng không quá mức. Xem ở nàng là cái mỹ nhân trên mặt, tiêu lệnh diễn lại vô tình hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất quan trọng là, tề vương hiện tại chính nhìn chăm chú vào nàng này trương mỹ lệ mặt. Chỉ cần hắn bị nàng sắc đẹp sở mê, dừng lại nói nói mấy câu, nàng liền tinh thắng. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, tiêu lệnh diễn tầm mắt cũng liền ở trên người nàng dừng lại một tức công phu, dưới chân mệnh bước liền lại nhanh lên, thực đi mau đến chính mình xe ngựa bên, ngồi đi lên. Ngăn trở nàng hai cái hộ vệ vẫn luôn ngăn ở nàng nơi này, sợ nàng làm ra cái gì nguy hại tể vương hành động tới. Thẳng đến xe ngựa khởi động, một đám hộ vệ cưới ngựa đi theo xe ngựa rời đi, bọn họ mới nhìn triệu như ngữ liếc mắt một cái, trong mắt không có thưởng thức, chỉ có chán ghét. Tựa hồ nàng là cái thập phần lệnh người chán ghét tồn tại. Sau đó hai người cưới lên mã, đuổi theo đuổi tề vương. Chịu như ngữ ở trong xe ngựa đợi lâu như vậy, mùa xuân nhiệt độ không khí lại ấm áp cũng ấm không đến chạy đi đâu. Nàng vốn dĩ liền cả người lạnh léo, này trong chốc lát càng lại như truy động băng. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tề vương điện hạ nhìn đến nàng, vì cái gì trong mắt không có kinh diễm, không chịu vì nàng dừng lại trong chốc lát. Liền một cái nho nhỏ yêu cầu đều không muốn thỏa mắt nàng. Đem nàng một cái nhược nữ tử lưu lại nơi này, hắn là ý chí sắc đá sao. Giờ khắc này, triệu như ngữ đối chính mình Mỹ sinh ra thật sâu hoài nghi. Phù sơ đứng ở triệu như ngữ phía sau, sớm đã thấy nhà mình cô nương xấu hổ đến độ có thể sử dụng ngón chân khấu ra ba phòng hai sánh tới. Lúc này thấy tề vương đi rồi, đó là vẻ mặt phòng bị ngăn đón các nàng hộ vệ đều đi rồi hồi lâu. Nhà mình cô nương còn ngây ra như phóng mà đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích. Phù sơ khe khẽ thở dài, khuyên đủ, cô nương, chúng ta trở về đi. Triệu như ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi xoay người, ở phù sơ nâng hạ nghiêng ngả lào đảo trên mặt đất xe ngựa. Vẫn luôn về đến nhà, vào trong phòng, triệu như ngữ mới như là đem hồn cấp tìm trở về giống nhau, ngồi ở trước gương, nàng nhìn chính mình sau một lúc lâu, hỏi phù sơ nói Ngươi nói, ta còn chưa đủ mị sao. Phù sơ cũng biết nhà mình cô nương muốn làm gì, nàng cảm thấy chính mình thực mỹ, muốn câu dẫn tể vương điện hạ bái. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy nhà mình cô nương thực hảo, sẽ không làm như vậy không nói liêm xì sự, nhưng trước mắt sự thật làm nàng không thể không tin tưởng, nhà nàng cô nương không riêng dám, hơn nữa cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn. Nàng ngừng đầu lên, nhìn trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì bỗng nhiên biến mị chịu như ngữ đồng nhiên hảo hoài niệm trước kia chủ tử. Nàng cắn cắn môi, quyết định cấp cô nương bắt một gáo nước lạnh, trong cung như vậy nhiều mỹ nhân, không nói cái khác, chỉ nói sầm quý phi, nghe nói liền cực mỹ, nếu không tể vương điện hạ cũng sẽ không lớn lên như vậy tuấn mỹ. Nhưng tuy là như thế, nghe nói quý phi nương nương cũng không được sủng ái. Nhưng thật ra cẩn phi nương nương, thực chịu hoàng thượng sủng ái. Có thể thấy được cẩn phi nương nương hoàn toàn không thua với quý phi nương nương, không chuẩn càng Mỹ Tê Vương Điện Hạ xem quen rồi này đó sắc đẹp, chính hắn cũng thực tuấn Mỹ, giống nhau nhan sắc hắn hẳn là cũng chưa xem ở trong mắt. Chịu như ngữ trầm mặt xuống dưới. Nhìn gương sau một lúc lâu, nàng đống nhiên một tay đem gương đẩy ngã ở trước bàn trang điểm. An Mỹ nhan hoàn trước, nàng cũng xem qua Mỹ nhan hoàn thuyết minh. Mỹ nhan hoàn sẽ không không duyên cớ đem một cái xỉu bát quái biến Mỹ, nó sẽ chỉ ở vốn có cơ sở nâng lên thăng trình độ nhất định, tỉ như đôi mắt so nguyên lai like lớn hơn nữa một ít. Làn da càng bạch càng tốt. Nếu ngươi nguyên lai like là 5 phần mỹ nữ, có thể tăng lên tới 7 phần, tuyệt đối sẽ không đến 10 phần. Triệu như ngữ là nguyên nữ chủ, có thể làm phó vân lãng đối nàng Khang Khang một mực, trừ bỏ tác giả cho nàng nữ chủ quang hoàn, tự nhiên cũng là mỹ mạo. Chỉ là nàng mỹ mạo cũng liền trung thượng chi tư, 6, 7 phần bộ dáng. Hiện tại ăn mỹ nhan hoàn, cũng liền 8, 9 phần. Tuy cũng có thể cùng trong cung các mẫu mỹ nhân địa vị ngang nhau, nhưng vượt qua các nàng, làm gặp qua trong cung mỹ nhân tể vương kinh vi thiên nhân, đó là không có khả năng. Chịu như ngữ hầm vực. Xem ra tể vương con đường kia là đi không thông. Xem hôm nay bộ dáng, tể vương đối nàng liền hoàn toàn không cảm bạo, hơn nữa hẳn là cũng minh bạch nàng ý tứ. Nhân ra không cùng nàng so đo, là bởi vì nàng hành vi còn không có chạm vào hắn đế hạ Nàng nếu là lại không biết tốt xấu, này đó không đem mạng người đương hồi sự hoàng gia người, còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Đời trước triệu như ngữ thân là bình nam hầu phu nhân, cũng tham gia quá vài lần hoàng gia hiến hội, đời này ở kinh thành nữ tử thư viện cũng gặp qua hoàng gia công chúa, con chúa, đối bọn họ bản tính cũng có điều hiểu biết. Sống lại một lần, nàng chính là thực tích mệnh. Không gặp triệu như hy bị phong hàn nàng cũng không dám đi tiếp cận sao. Ở tề vương chuyện này thượng, nàng cũng không dám lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Phu sơ thấy thế, vội vàng oan ủi nàng nói, cô nương, tuy nói chúng ta không dám nói cùng trong cung nương nương sánh bằng. Nhưng phóng nhãn ngoài cùng, so ngài càng Mỹ thật đã không có. Không bằng ngài gặp một lần phó công tử. hắn bốn di liền thích ngài, hiện tại thấy ngài biến Mỹ, khẳng định sẽ không nghe bình nam hầu phu nhân nói, đáp ứng cùng sầm ra cô nương đính hôn. Nàng cho rằng triệu như ngữ hôm nay hành động, là bị phó vân lãng cấp kích thích. Triệu như ngữ lắp đầu, cười khổ một chút, Bình Nam Hầu Phu Nhân có bao nhiêu sủng nhị công tử, ngươi lại không phải không biết. Hắn nếu là không đồng ý, Bình Nam Hầu Phu Nhân dám thế hắn đính hôn sao? Bằng không ngươi cho rằng trước hai năm hắn vì sao không định thân? Còn không phải là nhị công tử không đồng ý. Hiện tại đính hôn, kia khẳng định là hắn gật đầu. phu sơ cứng họng, không lời gì để nói. Hú hồ, bình nam hầu phu nhân như vậy không thích ta, ta thật muốn dùng thủ đoạn gả tiến bình nam hầu phủ, không chừng bị nàng như thế nào tha ma đâu. Mộc da cô nương có một da trong lưng, bình nam hầu phu nhân không dám đem nàng thế nào, khí khẳng định sẽ giải đến ta trên người. Hiếu đạo vì thượng, nhị công tử cũng hộ không được ta. Đến lúc đó ngươi ngắm lại, ta quá sẽ là cái dạng gì nhật tử. Đời trước hạ thị đại nhi tử đã chết, chỉ có thể dựa vào tiểu nhi tử. Tuy là như vậy đều còn dùng các loại thủ đoạn tra Tấn nàng. Đời này có đại nhi tử, con dâu cả, nàng không chừng như thế nào làm trầm trọng thêm đâu. Cô nương phủ sơ đỏ hốc mắt. Nhà nàng cô nương như thế nào như vậy mệnh khổ, như thế nào liền ngộ không đến một cái người trong sạch đâu. 582 chương 580 chuyển hướng mục tiêu Chương 580 chuyển hướng mục tiêu Ngươi nói ta trong khoảng thời gian này vì sao mạo lớn như vậy nguy hiểm mân mên này đó bí phương. Đơn giản chính là muốn vì chính mình tranh một vị trí nhỏ thôi. Ta không nghĩ cùng tứ tỷ giống nhau. Chịu như ngữ thở dài. Nàng trở nên càng ngày càng mỹ, tuy nói là tuần tự tiệm tiến, thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng trước sau biến hóa quá lớn, là khẳng định phải bị người trong nhà hoài nghi. Đến lúc đó đại gia cho rằng nàng bị tà ám bám vào người liền không xong. Cho nên vừa mới ăn vào mỹ nhan hoàn thời điểm, nàng liền đi mua một ít mỹ nhan dưỡng dung dược liệu, cả ngày ở trong sân mân mê, sau đó đắp ở trên mặt, lại ở mỗi đêm ngủ trước làm mỹ thể vận động. Nàng đời trước làm bình nam hầu phu nhân sau, e sợ cho thất trượng phu sùng ái, phó vân lãng sẽ nạp tiếp, nàng giá cao mua mấy cái mỹ dung phối phương, sân phó vân lãng ở bên ngoài bận rộn công phu nàng liền đắp mặt mỹ thể bảo dưỡng chính mình. Nàng tuổi con nhỏ, đúng là cô tràn đầy thời điểm, không cần Mỹ nhan bảo dưỡng, hơn nữa những cái đó phương thuốc dược liệu cũng quá quý, nàng cũng tiêu phí không dậy nổi. Lúc này muốn giả vờ giả vịn, nàng liền cắt giảm hảo chút dược liệu, chỉ tượng trưng tính mà dùng chính mình tiền tiêu hàng tháng mua điểm tới đắp mặt, lấy thủ tín với người. Đừng nói, tự nàng biến Mỹ sau, chịu như nhụy cũng cả ngày ở trong sân mân mê. Đảo thiếu rất nhiều chỉ cây dâu mà mang cây hòe làm ẩm ý công phu, làm mọi người đều thành tĩnh không ít. Phù sơ nghe xong nhà mình cô nương nói, càng thêm chua sót. Nàng nói, cô nương, mặc kệ yêu cầu làm cái gì, ngài cứ việc phân phó nô tỷ đi làm là được. Nô tỷ nhất định thế ngài làm tốt, không cho ngài thao một chút tâm. Hảo phù sơ, ta luôn luôn biết trên đời này, liền ngươi đối ta tốt nhất. Chịu như ngữ cảm động nói. Hai đời. Phụ sơ đối nàng đều trung thành và tận tâm. Đời này nàng quá đến hảo, nhất định làm phù sơ cũng quá ngày lành. Sự tình hôm nay, tiêu lệnh diễn lại viết thư cùng lãnh đạo hội báo một chút. Kết quả vẫn cứ thu được một đóa lạ đào hoa làm khen thưởng. Triệu như hy đã biết triệu như ngữ này phiền tao thao tắc cũng không thèm để ý nàng lười đi để ý này đó. Nàng biết tiêu lệnh diễn không phải cái loại này nông cả người. Hắn liền chướng mắt quang có bề ngoài không có chỉ số thông minh cái gọi là mỹ nhân. Không nói đời này hắn ở trong cung thấy nhiều mỹ nữ. Đó là đời trước tứ đại tà thuật tạo thành nhiều ít mỹ nữ, phương Đông, phương Tây đều có, nhã nhặn lịch sự, nóng bỏng phong cách khác nhau, hắn còn không phải một cái đều chướng mắt, thế nào cũng phải treo cổ ở nàng này viên cây lệch tán thượng. Tới rồi cổ đại từ bỏ tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ớp phúc lợi. Biết rõ nàng trong mắt không chấp nhận được hạt cắt cá tính, hắn vẫn cứ kiên trì lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, nàng còn có cái gì không yên tâm đâu. Chỉ cần tiêu lệnh diễn không có cái kia tâm, nhiều ít lạn đào hoa đều không sợ. Triệu như hy trong khoảng thời gian này lại khôi phục trước kia cái loại này bận rộn trạng thái. Tới gần thi hội, quốc tử giám bắt đầu cấp muốn tham gia kỳ thi mùa xuân học sinh ra đề mục, một ngày năm thiên văn trường. Bảnh quốc gan mỗi ngày phải gã sai vặt đem để mục cấp triệu như hy, triệu như hy liền chiếu quy định thời gian viết hảo sau đưa đến bảnh quốc gan trong tay, bảnh quốc gan lại phân cho mặt khác vài vị tiên sinh trong tay phê chữa. Mỗi ngày như vậy bận rột, triệu như hy trừ bỏ viết văn chương khi thuận tiện kiếm điểm thư pháp tích phân, mặt khác soát tích phân hoạt động đều hoàn toàn đình chỉ. Tại đây loại cao cường độ học tập tiết tấu dưới, nàng cũng thực yêu cầu tới điểm bắt quái tin tức tới giải trí chính mình. Nàng cũng thật sự là tò mò Triệu Như Ngữ có cái gì tao thao tác. Bởi vậy Triệu Như Hi vận dụng lão phu nhân cùng Chu thị Chôn ở nhị phòng nhạn tuyến, thời khắc chú ý Triệu Như Ngữ động tính. Sau đó nàng liền nghe được Triệu Như Ngữ kêu nhị phòng gã sai vặt đi tìm hiểu Tĩnh Bình Vương phủ tứ công tử hành tung tin tức. Tĩnh Bình Vương phủ tứ công tử? Triệu Như Hi trầm tư lên, cái này danh hiệu như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Triệu Như Hi suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Chu Thị đã từng cùng nàng đề qua như vậy cá nhân, ban đầu có quan môi tới cửa thế vị này tỉnh Bình Vương Phủ Tứ Công Tử hướng nàng đề qua thân. Triệu Như Hy Triệu Như Ngữ Rốt của cùng nàng là cái cái gì nghiệt duyên. Triệu Như Hy lại một lần hồi ước một chút kêu buồn gọi là cổ đại hạnh phúc nhân sinh thư tới, nỗ lực hồi ước trong sách có hay không đề qua vị này tỉnh Bình Vương Phủ Tứ Công Tử. Hoàn toàn nhớ không nổi bất luận cái gì tin tức lúc sau. Nàng còn phái mã thắng đi ra ngoài hỏi thăm một chút tĩnh bình vương phủ tứ công tử tên. Cô Nương vị kêu tứ công tử tên là Tiêu Tư Kiệt. Tiêu Tư Kiệt. Triệu Như Hi lại tiếp tục hồi ước nguyên tác, còn là không có ấn tượng. Xem ra cái này Tiêu Tư Kiệt trong nguyên tác chính là cái người qua đường rác. Tuy nói trong nguyên tác không biết đến về hắn tình tiết, nhưng hắn đã chân thật tồn tại với trong thế giới này. Đời trước Triệu Như Ngữ khẳng định biết người này tồn tại, cũng biết vận mệnh của hắn. Lúc trước tỉnh Bình Vương Phủ tới thế tứ công tử cầu thân, Chu Thị Liền từng khen ngợi quá tỉnh Bình Vương Phủ ra phong thanh chính, tỉnh Bình Vương Phi là cái cực hảo người, vị này tứ công tử phẩm hạnh tựa hồ cũng không tồi. Nay cũng phù hợp triệu như ngữ đối với trường kỳ phiếu cơm tiêu chuẩn. Nàng hiện tại tính toán đi câu dẫn hắn, do đó gả cho hắn, quá thượng hảo nhật tử. Triệu như hy cười lắc đầu, dặn dò la thị một câu, tiêu bên kia tiếp tục chú ý nàng hướng đi. Liên đem lực chú ý đặt ở văn chương thượng. Triệu Như Hy đem Tuy Bình bá phủ điểm này nhó nhỏ tình báo hệ thống giao cho La Thị. La Thị ban đầu ở Tuy Bình bá phủ liền ngây người như vậy nhiều năm, đối nhị phòng, tam phòng hạ nhân đều rất quen thuộc. Đi theo Triệu Như Hy bên người lâu như vậy, bọn họ phu thê đều đại trung tâm cũng rất có năng lực. Rất nhiều chuyện, Triệu Như Hy đều giao cho bọn họ đi làm. Triệu Như Hy cũng không tính toán đem Triệu Như ngữ sự tình cùng tiêu lệnh diễn nói. Tiêu lệnh diễn bên kia cục diện chính trị đã đủ phức tạp, đủ làm người đau đầu, muốn ứng phó các phương diện đả kích ngấm ngầm hay công khai. Đương nhiên, đả kích ngấm ngầm hay công khai nhắm ngay mục tiêu nhiều là tiêu lệnh phổ. Tiêu lệnh diễn nơi này áp lực tương đối tiểu, thường thường là nhân tiện. Nhưng sự tình vẫn là rất nhiều. Triệu như ngữ đối với tiêu lệnh diễn tới nói, bất quá là cái không liên quan nhân vật, nàng ở chính mình trong một góc nẻ nhót, hoàn toàn không ảnh hưởng cục diện chính trị. Cho nên triệu như hy cảm thấy, tiêu lệnh diễn hoàn toàn không cần lãng phí tinh lực đi chú ý nảng. Cách nửa tháng, triệu như hy nghe nói triệu như ngự xuyên quần áo mới, đeo tân trang sức, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liên tiếp thừa xe ngựa đi thành tây phủ cận một chỗ bên hồ đạp thanh. Tiêu tư kiệt là cái thích vẽ tranh. Hiện tại chính trực mùa xuân, liếu rủ vừa lúc, đào hoa nở rộ, tiêu tư kiệt thường thường đi bên hồ vẽ tranh. Nghĩ đến triệu như ngựa bước chậm bên hồ. Mỹ nhân cảnh đẹp, vừa lúc vẽ trong tranh, tất nhiên có thể cùng tiêu tư kiệt tới một đoạn tốt đẹp mà lại lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Không nói triệu như ngữ, đó là triệu như nhụy cũng thường xuyên chạy ra đi, tình cờ gặp gỡ đạp thành các vị quý công tử. Triệu như hy nghe nói mấy tin tức này, không khỏi cảm khái một câu, mùa xuân, thật là xôn xa mùa. Bất quá thực mau nàng liền cảm khái thời gian đều không có. Thi hội tiến đến. Lâm khảo trước. Tiêu lệnh diễn cố ý tới hẹn hò một lần, hỏi nàng nói, nhưng có năm chắc. Triệu như hy hảo khí mà vỗ vỗ bên người thư tịch, năm đó thanh hoa, bác đại đều chọn thoải mái chủ nhân, ngươi hỏi có hay không nắm chắc. Tiêu lệnh diễn nở nụ cười, vỗ vỗ nàng đầu, thật đáng tiếc nói, đáng tiếc. Nếu không phải ta này đặc thù thân phận, ta thế nào cũng phải cùng ngươi so một lần ai lợi hại hơn không thể. 583 chương 581 hạ dược Trước 581 Hạ Dược, Triệu Như Hy vốn đang chỉ là trang trang bộ dáng, cũng không phải thật muốn Minh hắn. Nghe được lời này tức khắc xấu hổ và giận dữ đến trực tiếp đem lỗ thai hắn cấp ninh một vòng, thẳng đến tiêu lệnh diễn xin khoan dung mới buông tay tới. Qua hai ngày, Triệu Như Hy liền vào trường thi. Vẫn là thi hương khi khảo thí trường thi, quen thuộc địa phương, quen thuộc lưu trình, quen thuộc hương vị. Duy nhất bất đồng chính là giám thị người. Tổng cộng khảo tam tràng. Mỗi chàng 3 ngày, khảo đề quả nhiên liền có quan hệ với biên quan đề mục, có quan hệ với biên phòng phương diện sách luận, còn có quan hệ với lương thảo phương diện toán học đề. Triệu như hy sớm tại thi hương trước đã bị quốc tử giám những cái đó tiên sinh tra lẩu bổ khuyết, đem sở hữu sáng tác thượng đoạn bản đều bổ thượng. Lúc sau nửa năm cũng không có lơi lỏng, luyện tập viết rất nhiều văn chương. Mà về chiều chính phương diện cái này đoạn bản, Nàng không riêng nhìn rất nhiều phương diện này thư tịch cùng mấy năm nay công báo, tiêu lệnh diễn từ biên quan sau khi trở về cũng thay nàng góp nhặt đại lượng tương quan văn hiến, nàng đều nhất nhất đọc quá. Nàng vốn dĩ trí nhớ liền hảo, xem qua đồ vật mặc dù không thể hoàn toàn ngâm nga ra tới, cũng đại khái nhớ rõ. Nay nửa năm nàng đối đại tấn các phương diện chiều chính đều rất quen thuộc. Hơn nữa đời sau hiểu biết cùng giải thích, nàng viết khởi văn chương mới mẻ độc đáo độc đáo, có chiều sâu, có chiều rộng tới thường thường làm bảnh quốc gan chờ mấy cái giúp nàng phê chữa tác nghiệp tiên sinh vua an táng dương. Cho nên thi hội khi, nàng viết khởi văn chương tới tương đương thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có nam khảo hào những cái đó các thí sinh nôn nóng cùng khẩn trương. Chu thị sớm tại một tháng trước liền trở về Kinh Thành, nàng liền cùng hiện đại khi đưa hài tử tiến thi đại học trường thi ra trưởng giống nhau, mỗi một hồi khảo thí đều tỉ mỉ thế triệu như khi chuẩn bị đồ vật, đưa nàng tiến tràng. Lại tự mình đi nơi đó đem triệu như hi tiếp trở về Nàng còn nương cấp lão phu nhân bắt mạch danh nghĩa Cố ý thỉnh thiện với điều trị thân thể thái y Tự cấp lao phu nhân bắt mạch lúc sau Thỉnh giáo hắn thích hợp triệu như hy khảo thí khi an dược thiện Cùng nàng giống nhau khẩn trương còn có thượng đức trưởng công chúa cùng thồi phu nhân Các nàng cũng tặng thích hợp bổ thân thể quý trọng dược liệu lại đây Lo lắng chu thị không trở lại Hoặc là tuy bình bá phủ không ai sẽ làm đồ bổ Lại cố ý phái hai cái làm dược thiện đầu bếp nữ lại đây. Bất quá chu thị lo lắng có người nhân cơ hội này cấp triệu như hy hạ dược, cũng không dám dùng thượng đức trưởng công chúa phái tới đầu bếp nữ, cấp huyển chuyển từ chối. Nương, không cần cố ý làm cái gì. Chỉ cần thanh đạm ẩm thực liên hảo. Triệu như hy nói, mặt khác đã nhiều ngày ngài chú ý chút phòng bếp cùng hậu trạch, đừng làm cho dụng tâm kín đáo người tới làm chuyện xấu liên hành. Khác không cần đặc biệt làm cái gì. Bình thường tâm đối đãi liền hảo. Tòa nhà cùng sau bếp ngươi không cần nhọc lòng, ngươi ẩm thực ta gọi người chuyên môn ở phòng bếp nhỏ làm, không cùng chúng ta ở bên nhau, cũng sẽ đặc biệt cẩn thận. Yên tâm. Chu Thị nói. Triệu như hy gật gật đầu. Nàng đảo không phải đặc biệt lo lắng. Thực sự có không quen nhìn nàng, nghĩ đến đây tới động tay chân cũng không dễ dàng. Tiêu lệnh diễn ám vệ cũng không phải là ăn chay. Bất quá trừ bỏ cùng nàng không đối phó bình dương con chúa Nghĩ đến người khác cũng không dám ở cái này đường khẩu phá rối Khoa cử khảo thí là cỡ nào nghiêm túc sự tình Nàng lại là tân một lần giải nguyên Duy nhất một cái nữ thí sinh Lần chịu hoàng thượng chú ý ở nàng tham gia khoa cử đường khẩu Nếu là xảy ra chuyện gì Phá rối người không bị bắt lấy còn hảo Một khi bị bắt lấy Hoàng thượng lôi đỉnh bạo nổ dưới Không chuẩn liền có người rơi đầu Mà nàng mặc dù khảo không được thi hội Sinh hoạt cũng không chịu cái gì ảnh hưởng. Cho nên việc này nguy hiểm đại, tiền lời tiểu, chỉ có đầu góc không hảo xử mới có thể mạo như vậy nguy hiểm. Triệu Như Hy tuy nói như vậy, nhưng Chu Thị cùng tiêu lệnh diễn phái tới ám vệ vẫn là thực khẩn trương. Mã Thắng lo lắng có người ở ngựa cùng trên xe ngựa động tay chân, hắn dứt khoát cùng lô bá cùng nhau trực tiếp ngủ ở chuồng ngựa. Đừng nói, bọn họ làm sự tình thật đúng là không nguồn phí. Ở triệu như hy trận thứ hai khảo thí chuẩn bị xuất phát trước ngày ấy sáng sớm, có người lén lút vào phòng bếp nhỏ, muốn ở đầu bếp nữ hầm canh hạ dược. Lúc ấy có cái tiểu nha hoàng thủ hầm canh, nhưng khi đó là nhất vây thời điểm, có chút ngủ gàng ngủ gận, không chú ý có người sờ vào phòng bếp. Nếu không phải ám vệ phát hiện, một viên hòn đá nhỏ đánh trúng người nọ tay, tiểu nha hoàn phát hiện sau la hoàng lên, gác đêm tuần tra bà tử cùng hộ viện chạy vào bắt được người, người nọ không chuẩn phải xính. Chu Thị được bẩm báo, dặn dò không cần kinh động triệu như hi làm cao vệ cường đem người đưa ra đi thẩm vấn, lại dặn dò đầu bếp nữ đem phòng bếp nồi cụ rửa sạch mấy lần, nàng chính mắt nhìn chầm chầm một lần nữa làm mấy thứ đơn giản bữa sáng, làm triệu như hy ăn đi trường thi, nàng lúc này mới có rảnh đi hỏi cao vệ cường thẩm vấn kết quả. Là về nước quét nhà vương bà tử, nàng nhi tử khoảng thời gian trước bị người hạ bộ, thiếu hạ một tuyệt bút nợ cờ bạc. Người nọ chính là dùng chuyện này tới bức bách nàng. Đến nỗi người nọ là ai, mỗi lần gặp mặt đều che mặt, vương bà tử cái gì cũng không biết, chỉ biết đó là cái nam nhân. Chu thị nghe xong thiếu chút nữa không bạo thô khẩu. Hiện tại cũng không biện pháp. Trước đêm vương bà tử đóng lại đi, chờ cô nương khảo xong rồi lại xử lý. Chu thị nói. Phu nhân, Mã Thắng đã trở lại, hắn muốn gặp ngài. Thái Điệp tiến vào bẩm. Ta đang muốn tìm hắn đâu? Làm hắn bảo đi. Chu Thị nói. Nhìn thấy Mã Thắng, Chu Thị hỏi, thuận lợi đưa cô nương tiến trưởng thi sao? Nàng sợ cái này phân đoạn cũng ra chuyện xấu. Thuận lợi đi vào Mã Thắng nói. Chu Thị lúc này mới yên lòng. Bất quá cô nương xuống xe ngựa phía trước, hỏi tiểu nhân trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nàng phân phó tiểu nhân trở về hỏi một chút các ngươi, xử lý một chút. Mã Thắng lại nói. Chu thị cùng cao vệ cường liên nhau, cười khổ nói: "Ta liền biết không thể gạt được nàng cái này tiểu nhân tinh nhi." Nàng đem Vương bà tử sự cùng Mã Thắng nói. Mã Thắng vừa nghe liền biết tất nhiên là ám vệ phát hiện Vương bà tử hành tung, lúc này mới làm sự tình bại lộ ra tới. Hắn chiều Chu thị hành lên nói: "Nếu phu nhân yên tâm, thỉnh đem Vương bà tử cùng nàng nhi tử giao ở tiểu nhân, làm tiểu nhân tới xử lý chuyện này đi." Vương bà tử nhi tử cũng là trong phủ hạ nhân. Cùng vương bà tử trượng phu cùng nhau quản trong phủ hoa mục. Ở vương bà tử bị trảo thời điểm, cao vệ cường liền phái người trước tiên đem vương bà tử nhi tử cùng trượng phu cùng nhau cấp bắt được. Chu thị biết mã thắng ở triệu như hy bên người ngốc, so trước kia có khả năng không ngừng một chút, hơn nữa thâm triệu triệu như hy tín nhiệm. Nàng cũng biết vương bà tử đặt ở trên tay nàng thẩm cũng không được gì, trừ bỏ đem vương bà tử đánh chết hoặc bán đi, nàng cũng không khác biện pháp. nàng lập tức đồng ý Phân phó Cao Vệ Cường đem người giao cho Mã Thắng. Cao Vệ Cường thấy Mã Thắng áp vương bà tử mẫu tử hai người ra cửa, rất là tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, trong lòng thập phần hâm mộ Mã Thắng hiện tại thân phận. Hắn lúc này đây là hộ tống phu nhân trở về, chờ cô nương thi xong, hắn sẽ lại trở lại triệu nguyên hơn bên người. Là một cái phủ thành thông phán đại nhân bên người hộ viện, hắn hiện tại cũng coi như là tương đối uy phong. Nhưng hắn xem đến minh bạch, Cô nương so bá ra nếu có thể làm. Mặc dù nàng là cái nữ tử, tiền đồ cũng muốn so bá ra muốn rộng lớn đến nhiều. Chứ không thấy bá ra tiền đồ đều là dính cô nương quang mới được đến sao. 584 chương 582 thọc đi lên. Chương 582 thọc đi lên. Mã thắng cũng không biết cao vệ cường ý tưởng. Hắn áp vương bà tử mẫu tử thượng xe la, là mã ngọ thời giá xe la ở kinh thành lang thang không có mục tiêu đi tới. Nghĩ nếu ở Kinh Thành đi một vòng không ai tới muốn người, hắn liền đem vương bà tử mẫu tử giao cho Chu Xuân tới Quảng, chờ cô nương thi xong lại xử lý. Nhưng tiêu lệnh diện ám vệ không kêu hắn thất vọng, không đến 30 phút công phu, liền có người tiến lên cùng Mã Thắng đến gần. Mã Huynh chúng ta là ngũ công tử người. Người đem vương bà tử mẫu tử giao cho ta đi, chúng ta sẽ điều tra rõ phía sau màn người chủ sự. hào hào hảo. Mã Thắng cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp làm mã ngọ thời từ xe la xuống dưới, giao đại đối phương nói, xe la là chúng ta ở trường nhớ ngựa xe hành thuê, trong chốc lát ngươi đổi tới chỗ đó còn liền hảo. Nói hắn đem xe hành thẻ bài cho người nọ. Người nọ gật gật đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, giá xe la liền rời đi. Mã ngọ thời lại không yên tâm, hỏi hắn cha nói, ngài như thế nào biết hắn thật là bên kia người. Vạn nhất không phải đâu. Mã thắng nghiêng hắn liếc mắt một cái. Lúc này tới hỏi chúng ta muốn người, còn biết xe la chính là vương bà tử một nhà, chúng ta muốn tra phía sau màn người chủ sự, không phải ngũ công tử người còn có thể là ai. Kia vạn nhất là người chủ sự phái tới đâu? Mã Ngọ Thầy nói. Mã Thắng nhịn không được chụp nhi tử đầu một chút, hắn làm được như vậy ấn ấp, vương bà tử mẫu tử cũng không biết hắn là ai. Hắn có cái gì tất yếu vì vương bà tử ba người mạo lớn như vậy nguy hiểm. Này không phải vẽ rắn thêm chân sao. Ai sẽ như vậy xuẩn? Mã ngọ thời nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật như thế, không nói nữa. Ngươi nha đi theo cô nương bên người lâu như vậy còn như vậy buồn, gặp sự tình cũng không biết động cân áo, ta thật không biết nói như thế nào người mới hảo. Mã thắng hận sắc không thành thép địa đạo. Mã ngọ thời không dám lên tiếng. Đã xảy ra như vậy sự, ám vệ cùng tuy bình bá phủ người phòng bị đến càng nghiêm. Phòng bếp thời thời khắc khắc phái người thủ, đầu bếp nữ người nhà cũng bảo hộ lên, đưa triệu như hi đi trường thi trước, mã thắng cùng lô bá đều sẽ đem xe ngựa cùng ngựa kiểm tra rồi một lần lại một lần, hơn nữa mang theo một chiếc dự phòng xe ngựa đi ra ngoài, để có vấn đề khi hảo thay đổi. May mà lúc sau lại không xảy ra chuyện gì. Ở bọn họ một mình một ám giữ nghiêm tử thủ giới, triệu như hy thuận lợi khảo xong rồi tam tràng khảo thí. Nàng thân thể vốn là hảo. Mỗi ngày kiên trì luyện tiêu lệnh diễn dạy cho nàng quyền pháp lúc sau, thân thể liền càng tốt. Lần này khảo thí đảo cũng không cảm thấy mệt. Thi song khi, nam trưởng thi thí sinh đi ra đều là một đám sắc mặt xanh trắng, triệu như hy vẫn là trước sau như một mà sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng. Trong hoàng cung, tiêu khất hỏi tạ công công nói, hôm nay thi hội khảo xong rồi đi. Triệu chi vi kêu nha đầu tình huống như thế nào? Ở ghi danh cùng thi hội ngày đầu tiên khi... Tiêu khất liền hỏi qua cùng loại vấn đề, tạ công công dứt khoát phái tiểu thái giám đến trường thi nữ trường thi cửa thủ, cùng với khi được đến triệu như hy tin tức. Hồi hoàng thượng, chi vi cô nương thuận lợi khảo xong rồi tăm chàng, nhìn dáng vẻ khảo đến cũng không tệ lắm. Từ trường thi ra tới thời điểm tinh thần khá tốt. Bất quá! Tạ công công ngẩng đầu nhìn tiêu khất liếc mắt một cái, nô tài phái đi hỏi thăm tin tức tiểu thái giám nghe tuy bình bá phủ hạ nhân nói. Có người cấp tuy bình bá phủ hoa một thợ hạ bộ, vượt hắn nương cấp chi vi cô nương cơm canh hạ dược, may mắn tuy bình bá phu nhân phòng bị thích đáng, kịp thời đem người cấp bắt được. Nếu không chi vi cô nương căn bản không có biện pháp thuận lợi khảo thí. Đây là tiêu lệnh diện ám vệ cha ra phía sau màn người chủ sự sau, cố ý người làm đem tin tức chuyển tới tiêu khất trong hai. Nếu là tạ công công không phải người đi tìm hiểu tin tức, chuyện này cũng sẽ thông qua khang thời lâm miệng chuyển cho tiêu khất nghe. Rốt cuộc bọn họ trừng phạt không tính cái gì, nhiều nhất muốn cái kia làm chủ giả tánh mạng, đối bọn họ gia tộc không có đả kích, không thể làm này thống khổ, còn ô bế tay mình. Còn nữa người nọ làm sự cũng tội không đến chết, muốn này tánh mạng đảo làm chính mình lương tâm bất an. Làm hoàng thượng tới trừng phạt, vậy không thể tốt hơn. Còn nữa, lấy tuy bình bá phủ lực lượng, là cha không ra phía sau màn người chủ sự, một khi chuyện này truyền ra đi. Vô luận là tiêu khất vẫn là mặt khác hoàng tử phải hoài nghi tuy bình bá phủ hoặc là triệu như hi bản thân lực lượng, này đối triệu như hy dấu kín thực lực của chính mình thực bất lợi. Đem tin tức truyền tới tiêu khất trong thai, làm hắn phái người đi tra, mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Tiêu khất nghe xong, quả nhiên giận dữ. Hắn nói, cho chấm tra, hảo hảo muốn cha nhìn xem ai dám phá hư khoa cử, nhếu loạn chiều cương. Một cái chụp mũ khấu hạ tới. Tạ công công liền biết người nọ muốn không xong. Bên cạnh ngự vệ thủ lĩnh đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Vương bà tử cảm thấy từ khi nhi tử bị người dụ dỗ đi bài bạc, chính là nàng ác mộng bắt đầu. Nàng vì nhi tử tánh mạng, bị buộc đi cấp cô nương hạ dược, kết quả đương trường bị trảo, lập tức đã bị người xách lên xe ngựa, không biết vận đến nơi nào, đem nàng cùng nàng nhi tử. Lão nhân đều tách ra thẩm vấn một phen, sau đó liền đưa đến chỗ nào đó nhốt lại. Toàn bộ quá trình, đều là bị mắt. Nàng cho rằng này liền kết thúc, chờ đợi bọn họ chính là đánh chết hoặc bán đi kết cục. Kết quả cách mấy ngày, lại có người đem bọn họ để qua đi thẩm vấn một phen. Nay tự hồ thay đổi một bắt người, khí thế đều không giống nhau, cùng nàng trước kia gặp qua quân gia rất giống, đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nàng sớm tại bị trảo khi liền thành thành thật thật đem cái gì đều giao đãi. Lần này tự nhiên cũng như thế. Ngự vệ đem vương bà tử một nhà ba người thẩm, hỏi mã thắng nói, nghe bọn hắn nói, vương bà tử bị trào đêm đó, người đem bọn họ bắt được xe ngựa phóng tới địa phương khác đi thẩm vấn. Mã thắng gật đầu, nhà ta cô nương lúc ấy đang ở khảo thí. Nàng là cái cực kỳ nhạy bén người, nếu ở trong phủ thẩm vấn vương bà tử, trong phủ người một truyền, nàng tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc ấy mới khảo trận thứ hai, mặt sau còn có một hồi. Phu nhân vì không ảnh hưởng cô nương khảo thí khiến cho tại hạ đem vương bà tử một nhà đưa tới cửa hàng đi thẩm vấn. Phu nhân nói, cái gì đều không bằng cô nương khảo thí quan trọng. Cái này giải thích thực nói được thông ngự vệ cũng không hoài nghi cái gì. Chủ yếu là tuy bình bá phủ quan hệ đơn giản, cũng không tham dự đứng thành hàng, cùng bất luận cái gì quyền thần cùng thế lực đều không có liên lụy. Vương bà tử việc này, đơn giản là có người không quen nhìn triệu như hi hoặc triệu như hi chắn bọn họ lộ, cho nên mới xử ám chiêu. Các ngươi tra được cái gì? Ngự vệ hỏi. Bọn họ thủ đoạn tự nhiên so mã thắng đám người cao minh đến nhiều. Nhưng sự tình đã phát sinh mấy ngày mới đến điều tra, sau lưng người chủ sự sớm đã đem khả năng lưu lại dấu vết hủy diệt, gia tăng rồi bọn họ điều tra khó khăn. Nhưng thật ra mã thắng bọn họ lập tức liền điều tra, không chuẩn còn có thể tra ra chút manh mối. Mã thắng đang chờ hắn những lời này đâu? Hắn đem tiêu lệnh diện ám vệ điều tra ra tới manh mối cùng ngự vệ nhất nhất nói. Người năng lực có cao có thấp, hắn tuy chỉ là bá phủ hộ vệ cùng triệu như hy quản ra nhưng năng lực cao thấp ai có thể nói được chuẩn đâu. Hắn liền có năng lực tra ra nhiều như vậy đồ vật, ngự vệ mặc dù hoài nghi, cũng hoài nghi không đến chạy đi đâu. 585 chương 583 bẩm báo Hoàng thượng Chương 583 bẩm báo Hoàng thượng Nghe được Mã Thắng nói hắn theo sòng bạc cấp vương bà tử nhi tử hạ bộ ma bài bạc, một đường tìm hiểu nguồn gốc tra được Bình Dương quận chúa, lại tra được Bình Dương quận chúa lần trước bị nàng trượng phu biểu tỷ Đồng Phu Nhân dùng luôn ngữ sở kích, mà Đồng Phu Nhân nhi tử là quốc tử giám học sinh, lần này cũng tham gia khoa cử khảo thí, rất có khả năng khảo trung mở giáp Đồng Phu Nhân còn cùng Tương Dương công chúa đã gặp mặt, ngự vệ khỏe miệng liền chiều chiều. Bại lộ hậu quả nghiêm trọng Bình Dương quận chúa làm chuyện này chính là rất cẩn thận, một câu tìm hiểu nguồn gốc sờ đến đồng phu nhân cùng Tương Dương công chúa trên người, không biết trong đó phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực, kết quả tất cả đều bị Mã Thắng hỏi thăm rõ ràng. Không thể không nói, trước mặt gia hỏa này tặc lợi hại, vẫn là kẻ tàn nhẫn. hắn vô vô Mã Thắng bả vai, hỏi, huynh đệ, có hay không hứng thú đến chúng ta nơi này tới làm? Lấy ngươi năng lực. Ngốc tài tuy bình bá phủ nhân tài không được trọng dụng Ha ha ha, quân gia ngài nói giỡn. Ngự vệ quân há là tại hạ bực này nô tài có thể tiến. Lại nói nhà ta cô nương đối ta có tái tạo tri ân, ta ở chỗ này làm được khá tốt, hoàn toàn không có đổi chủ ý tưởng. Mã thắng cười nói. Ngự vệ cũng chưa nói cái gì, lãnh thủ hạ rời đi. Mã thắng lý do thoái thác, bọn họ tự nhiên muốn lại kiểm chứng một phen. Nhưng có minh sát phương hướng cùng điều tra ý nghĩ, chuyện này không cần quá đơn giản. Đương nhiên, bọn họ cũng có phương pháp bằng chứng mã thắng có phải hay không cố ý dẫn bọn họ hướng phương diện này đi tra. Chỉ cách một ngày, ngự vệ liền đem điều tra kết quả bẩm báo cho tiêu khất. Tiêu khất lắp bắp kinh hãi, hỏi, nhanh như vậy liền tra được. Làm chuyện này người, chẳng lẽ là đặc biệt xuẩn. Xuân đến làm người thực dễ dàng liền tra được. Ngự vệ cũng không kể công. Đem Mã Thắng sự nói, xong rồi bẩm, bọn thuộc hạ chứng thực qua, sự tình xác thật như Mã Thắng nói giống nhau như lúc, Mã Thắng điều tra dấu vết cũng ở nơi đó. Chính là có chút bí ẩn sự tình không biết Mã Thắng là như thế nào điều tra đến. Bọn thuộc hạ muốn chứng thực, đều hoa hảo một phen công phu. Hắn còn nói, thuộc hạ còn cùng Mã Thắng nói giỡn, nói hắn có như vậy bản lĩnh, không bằng đến ngự vệ quân tới hiệu lực. Mọi người có mọi người thủ đoạn cùng năng lực. Tiêu khắc cùng ngự vệ đảo cũng chưa hoài nghi cái gì. Tiêu khất tò mò hỏi, kêu hắn là như thế nào trả lời. Hắn nói chi vi cô nương đối hắn có tái tạo tri ân, hắn vô tình đổi chủ. Tiêu khất lắc đầu, cười nói, có thể thấy được chi vi là cái có đại bản lĩnh, nếu không bên người cũng lưu không được như vậy người tài ba. Hắn thúi đầu lật xem khởi trong tay tấu trương tới. Tấu trương viết bình dương quận chúa cùng đồng phu nhân sự, nhưng về tương dương công chúa sự mặt trên cũng không có đề cập. Ngự vệ không biết Hoàng thượng đối tương Dương Công Chúa là một cái thái độ như thế nào. Thật lâu sau, tiêu khất phân phó nghị chỉ quan viên nói, nghị chỉ, nhân phá hư khoa cử, quái dày triều cương, cướp đoạt bình dương quận chúa phong hào, biếm vì thứ dân, trượng trách 30, đuổi đi ra kinh thành, Hàn Lâm Viện Hầu dạy học sĩ Tống Thành Phương chi thê đổng thị trượng trách 20, lưu đẩy 500 giảm, Tống Thành Phương chỉ ra không nghiêm, miễn đi trước quan. Này tử Tống Thanh Hà lần này khoa cử không có hiệu quả, 10 năm nội không được tham gia khoa cử khảo thí. Là, Hoàng thượng, nghĩ chỉ quan viên đáp, trong lòng vì Tống Thanh Hà thở dài. Trong điện nghĩ chỉ quan viên chính là Hàn Lâm Viện Quan Viên, cùng Tống Thành Phương đều là quen biết, tài học rất cao Tống Thanh Hà bọn họ đều từng gặp qua. Sự tình nháo thành như vậy, Bình Dương quận chúa không nói đến, nàng là gieo gió gật báo, nhưng Tống Thành Phương tắc hoàn toàn là bởi vì trị ra không nghiêm. Tống Thiếp Diệt Thế. Tống Thành Phương con vợ cả Tống Thanh Hà là thượng một lần giải nguyên, ở quốc tử giám thành tích thực hảo, vẫn luôn bị tiên sinh nhóm xem trọng, cảm thấy hắn có thể trung chẳng nguyên. Nhưng triệu Như Hi chúng giải nguyên sau, tình hình liền thay đổi. Đặc biệt là triệu Như Hy giao đi lên văn chương nhiều lần đến tiên sinh nhóm khen, còn làm Tống Thanh Hà hướng nàng học tập. Tống Thanh Hà vốn dĩ liền có chút đại nam tử chủ nghĩa, khinh thường nữ tử, cảm thấy Như Hi là cái nữ tử Lại tới đoạt hắn tài nguyên, rất là không nên. Hiện tại triệu như hy không riêng tham gia khoa cử, còn so với hắn cường, hắn cảm thấy chính mình trạng nguyên chi vị khó giữ được, bởi vậy về đến nhà thường xuyên cùng mẫu thân đồng thị hoáng giận. Đồng thị hàng năm bị trượng phu vắng vẻ, bị tiểu thiếp chén ép, tính tình vốn là cực đoan. Nàng là Bình Dương quận chúa quận mã biểu tỷ cũng biết Bình Dương quận chúa đối triệu như hy hoán nghiệm sâu đậm, toại đi Bình Dương quận chúa trước mặt xối rục một phen liền có hạ dự việc. Tống Thành Phương một nhà ba người đều bị trừng phạt, có thể nói mỗi một cái đều không hoan ủng. Đương nhiên, đây là nghĩ chỉ quan viên trong lòng ý tưởng. Hắn trong lòng chính vì Tống Thành Phương đáng tiếc, liền nghe ngự vệ lại nói, Hoàng thượng, xuống chút nữa cha, thần còn cha được chút tin tức. Nga! Tiêu khắc hiểu rõ. Hắn liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bình Dương quận chúa có thể thế cẩn phi xử lý kinh thành nữ tử thư viện nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn. Nàng ban đầu hung hăng tài một bộ nhào, bất quá là không đem triệu như hy để vào mắt, quá mức khinh định. Hiện tại nàng biết rõ phá hư khoa cử khảo thí là trọng tội, sao có thể còn làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn? Đồng thị sau lưng người chủ sự là ai? Hắn hỏi. Thân chỉ là tra được một ít tin tức, còn không có chứng thực. Ngự biện hộ. Không có chứng thực sự tình, hắn là sẽ không bắt được trước mặt hoàng thượng nói hiện tại nếu nói. Vậy đã chứng thực, chẳng qua nhân lấy không chuẩn hoàng thượng thái độ, cho nên hắn dùng lời này tới thử một chút, cũng là cho hoàng thượng dưới bậc thang. Tiêu khất cũng biết điểm này, hắn hỏi, đường động chứng không chứng thực, ngươi chỉ lo nói đó là, là tương dương công chúa. Ngự vệ túi lầu nói, tiêu khất trầm mặt xuống dưới. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, cha, đi xuống cha. Nhìn xem tương dương sau lưng có phải hay không có cẩn phi hoặc minh vương ý bảo. Minh Vương, thức tam hoàng tử tiêu lệnh hàng phong hảo. Lúc trước ban cái này phong hảo thời điểm, tiêu khất đã đối hắn có điều bất mãn, cho nên hy vọng hắn có thể phân biệt đúng sai, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nhưng xem trong khoảng thời gian này tới nay Minh Vương hành vi, tựa hồ hoàn toàn cô phụ hắn lúc trước gần cần báo cho. Đúng vậy ngự vệ thấy tiêu khất không có khác phân phó, lui đi ra ngoài, nhìn chăm chăm trước mặt tấu trương trong chốc lát, Tiêu khách đem tấu trương dùng sức mà ném tới bên cạnh, sợ tới mức trong điện thái giám, cung nữ khí cũng không dám xuyễn. Lúc này, ngoài điện thái giám tiến vào bẩm báo, Hoàng thượng, hộ bộ thượng thư tề hư cốc đại nhân cầu kiến. Tiêu khất không nói gì, mà là nhắm mắt lại bình phục một chút tâm tình, lúc này mới mở mắt ra, nói, tuyên. Chỉ chốc lát sau, tề hư cốc vào đại điện, chiều tiêu khách hành lễ, bẩm báo một chút lương thực thống kê tình huống. Năm trước mùa đông biên quan chiến sự, ở các nơi thuyên chuyển rất nhiều lương thảo. Hiện tại tới rồi thời kỳ giáp hạt thời điểm, các nơi bắt đầu thiếu lương, hộ bộ ở làm thống kê sau phải tiến hành vĩ mô điều phối. Bằng báo xong các nơi tình huống, Tề Hư Cốc nói, năm rồi này đó trướng mục đều là quét quý đồng tính, năm nay tình huống so trước kia đều phải phức tạp, hộ bộ nhân thủ thật sự có chút chứng trọi đá. Ngài xem thi hội hiện tại cũng kết thúc. Thần tưởng thỉnh chi vi cư sĩ đến hộ bộ tới giúp mấy ngày vội, đem chướng mục tính tính toán, ngài xem như thế nào. 586 chương 584 hộ bộ tương thỉnh Chương 584 hộ bộ tương thỉnh Ngắm lại tương dương công chúa rất có khả năng bởi vì triệu như hy toán học tài năng, mới ra tay hại nàng, nhà mình nữ nhi mới ở khoa cử khảo thí khi hố triệu như hy một phen, hiện tại thi hội tuy rằng kết thúc, nhưng thi đỉnh còn không có khảo. Tiêu khất thân là hoàng đế, nếu là hạ chỉ kêu triệu như hi tới hộ bộ hỗ trợ. Đến lúc đó triệu như hi thi đình khảo đến không tốt, người khác có thể hay không chọc bọn họ hoàng gia cuộc sống. Tiêu khất đem thân mình hướng chỗ tựa lưng một dựa, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía tề hư cốc nói, sớm mấy năm trước, quanh quý đồng còn chưa tới hộ bộ thời điểm, các ngươi cũng gặp được quá cùng loại tình huống đi. Khi đó các ngươi lại như thế nào tính? Chẳng lẽ là tùy tiện tính tính lửa gạt chấm? Mặt khác, thi hội kết quả còn không có ra tới, ngươi như thế nào biết triệu chi vì thi hội bất quá. Nếu là nàng thi hội qua, còn phải tham gia thi đỉnh. Lúc này ngươi làm chấm hạ chỉ kêu nàng tới hộ bộ hỗ trợ, ngươi đây là dắp tâm muốn làm gì? Thế hư quốc lập tức mạo mồ hôi lạnh, vội vàng không mình hành lễ, thần không dám. Ban đầu đều là hộ bộ các vị đại nhân cùng nhau tính, dùng khi so trường, một đoạn thời gian nội mọi người đều không thể đúng hạn hạ nha, toàn bộ hộ bộ trong khoảng thời gian này đều binh hoang mã loạn. Sau lại quách quý đồng tới, lúc này mới hảo chút. Thần thói quen hắn ở khi tình huống, liền tưởng thừa dịp chi vi cư sĩ trong khoảng thời gian này không vội, thỉnh nàng đến hộ bộ giúp một chút vội. Làm sự cũng không nhiều lắm, trung thần đã đem số lượng đều tính qua, chi vi cư sĩ lại đây chính là hỗ trợ duyệt lại một chút, chỉ cần một hai ngày công phu, cũng không chậm trễ nàng tham gia thi đỉnh. Mặt khác, Thần cũng không phải làm hoàng thượng hạ chỉ. Hộ bộ thỉnh người hạch toán chứng mục, cần đến kinh hoàng thượng đồng ý, cho nên thần mới cùng hoàng thượng đề cập. Thần tự nhiên là tới cửa đi thỉnh Chi Vi cư sĩ. Nàng nếu không đồng ý, việc này liền từ bỏ. Tiêu khắc trên mặt biểu tình mới hòa hoan chút. Hắn nhìn tề hư cốc liếc mắt một cái, người đây là theo dõi triệu Chi Vi, muốn cho nàng về sau tiến hộ bộ. Tề hư cốc cười mịa lên, không ngời. Cái gì đều không thể gạt được hoàng thượng đôi mắt. hắn ngồi dậy tới, cất cao giọng nói, bất quá hộ bộ sát sát thật thật yêu cầu triệu chi vi nhân tài như vậy. Nếu chi vi cư sĩ khảo chúng tiến sĩ, phân công nơi đi khi, thần thỉnh cầu đem triệu chi vi phân đến hộ bộ tới. Tiêu khất gật gật đầu, chứng minh bạch tâm ý của ngươi. Ngươi đi thỉnh triệu chi vi đi, nàng nguyện ý tới liền tới, nếu không muốn, không cần có nửa điểm miễn cưỡng. Đúng vậy. Thế hư cốc không được đến hoàng thượng ở triệu chi vi phân phối thượng hứa hẹn, rất không vừa lòng. Nhưng hắn cũng biết, hoàng thượng chưa bao giờ dễ dàng đáp ứng gì đó. Chuyện này bởi vì có khang thời lâm ở, còn tồn tại biên số, hoàng thượng cũng không hào đáp ứng hắn. Được rồi, không có gì sự liền lui ra đi. Tiêu khất bắt đầu đổi người. Là, thần cáo lui. Thế hư cốc chỉ là cáo lui. Từ đại điện lui đi ra ngoài. Thế hư cốc lau một phen trên chắn hãn, thở dài cười khổ lắp đầu. Sự tình không làm tốt, còn bị hoàng thượng hù dọa một hồi, cái này kêu làm chuyện gì a quả thật là gần vua như gần cọng. Xem ra vừa mới đi vào phía trước hoàng thượng tâm tình không thế nào hảo. Đương thiên hạ nha, thế hư cốc liền đi Cam Luân ra, thỉnh Cam Luân bồi hắn đi Tuy Bình bá phủ thỉnh Triệu Chi Vi. Ta cũng biết Tuy Bình bá đi Cô Tô, liên quan Tuy Bình bá vị thành niên tiểu nhi tử cũng cùng đi. Bá Phủ hiện tại chỉ có Lao Phu Nhân cùng Chi Vi Cô Nương hai vị chủ tử, chúng ta hai cái đại nam nhân tới cửa không tốt. Nhưng nếu chỉ là viết thư, hoặc là ước ở bên ngoài gặp mặt, đều hiện không ra chúng ta thành ý. Thế Hư Cốc nói, cho nên thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau trước đệ cái bái thiếp. Chi Vi Cô Nương nhị thúc cùng đường huynh liền ở tại bên cạnh, nàng có thể thỉnh bọn họ tới tiếp khách. Hắn lại nói, thành... Đối với chính mình học sinh đến hộ bộ như thế coi trọng, Cam Luân thập phần cao hứng, người đều nghĩ đến như thế chú đáo, ta tự nhiên vui với phụ bồi. tế hư quốc cùng Cam Luân bái thiếp đưa đến Tuy Bình Bá Phủ, người gác cổng trực tiếp đưa đến Chu Thị trong tay. Chu Thị lúc đầu đi Cô Tô, là thế trưởng phu sửa sang lại tòa nhà, liệu lý sinh hoạt, cũng cùng địa phương quan lại phu nhân đi lại đi lại, làm chút phu nhân ngoại giao. Hiện giờ bên kia xử lý thỏa đáng, Triệu Tinh Thái cũng vào địa phương thư viện niệm thư, nàng trở về bồi nữ nhi khảo thí, chuẩn bị vẫn luôn ngốc đến Triệu Như Hy tuyển quan xong chuẩn bị tiền nhiệm mới thôi. Đến lúc đó nàng cùng Triệu Như Hy cùng nhau đưa láo phu nhân đi Cô Tô, lại tiếp theo buổi Triệu Như Hy đi tiền nhiệm. Tới rồi nơi đó, nàng thấy Triệu Như Hy thu thập tòa nhà, làm tốt phu nhân ngoại giao, nhìn xem không ai dám khi dễ nàng quên nữ mới có thể một lần nữa trở lại Cô Tô Phủ. Có thể nói, Triệu Nguyên Hân cùng triệu như hy ngoại phái làm quan, nhất mệnh nhọc buồn ba chính là chú thị. Lúc này nhìn đến hộ bộ thượng thư cùng cam đại nhân bái thiếp, nàng vô cùng may mắn chính mình còn ở kinh thành. Người đi nhị phòng bên kia, cùng đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nói một tiếng, làm nhóm hắn ngày mai cái giờ thân lại đây tiếp khách. Đại thiếu gia lão sư cam đại nhân cùng hộ bộ thượng thư tể đại nhân đến lúc đó tới chơi. Nàng phân phó thải điệp nói, vốn di triệu nguyên lương là triệu như hy trường bối. Là triệu gia duy nhất ở trong kinh thành niên nam tử, từ hắn tới tiếp khách chính thích hợp. Nhưng hắn là cái không đáng tin cậy. Chu Thị cảm thấy, từ hắn tiếp khách, không bằng triệu tính lập tới tiếp khách. Triệu Như Hy ban đầu thế hộ bộ tính sang sổ, cũng coi như là bán một cái lao đại nhân tình cấp hộ bộ. Hiện tại tề hư cốc cùng cam luân đệ bái thiếp tới chơi, tất nhiên là có loại này sự muốn phiền toái triệu Như Hy. Liên tính tiếp khách triệu tính lập tuổi không lớn. Nghĩ đến hai vị đại nhân cũng sẽ không cảm thấy chầm trễ. Nhưng triệu tính ăn cùng triệu tính lập ở cùng một chỗ, quang thỉnh triệu tính lập không thỉnh triệu tính ăn cũng không thỏa đáng. Dù sao đều là nhà mình cháu trai, các nàng dịu dắt một cái vắng vẻ một cái cuối cùng là không tốt, dễ dàng cho người mượt cớ, dứt khoát liền cùng nhau mời đến tiếp khách tính. Người đi trước cô nương nơi đó, đem việc này nói một câu, thuận lợi nói một chút ta thỉnh đại thiếu gia, nhị thiếu gia lại đây tiếp khách sự. Ngươi nghe cô nương phân phó. Chu thị lại gọi lại chuẩn bị lui ra ngoài thải điệp nói. Là, phu nhân. Nghe được thải điệp bẩm báo, triệu như hy suy đoán cùng chu thị giống nhau. Hành, liền chiếu phu nhân nói làm đi. Nàng không lắm để ý địa đạo, tiếp tục viết chính mình tự. Cô nương, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Viên ma ma thấy triệu như hi cũng không ngẩng đầu lên, chạy nhanh giống như nhắc mãi, kỳ thật nhắc nhở địa đạo. Lúc trước là bởi vì muốn khảo thí, hiện tại thi xong ngải cũng không bông mâu khoan khoái, còn mỗi ngày không ngừng viết chữ vẽ tranh, láo nô nhìn liền đau lòng. Viên ma ma ngày thường đối triệu như hy có chút nước nhát, sớm đã không dám đối triệu như hy thuyết giáo nhắc mãi. Lúc này sở dĩ nhắc mãi, hoàn toàn là chu thị dặn dò. chu thị đau lòng nữ nhi một ngày đều không được nghỉ, phân phó viên mama ma nhất định phải nhìn chầm chầm nàng, không được nàng quá mức chăm chỉ. Triệu Như Hi lúc này mới phản ứng lại đây, ngầm đầu nhìn Thải Điệp liếc mắt một cái, cười nói, hảo tỉ tỉ, nhưng không thịnh hành đến ta nương trước mặt đi cáo trạng. Nếu là ta bị ta nương mắng, thế nào cũng phải tìm tỷ tỷ tính sổ không thể. Vậy ngươi không cần quá dụng công. Nếu là phu nhân đã biết, không ngừng ngại, chúng ta cũng muốn bị mắng. Thải Điệp cười nói, Ấn Ấn Ấn, ta đã biết. Triệu Như Hi vô cùng ngoan ngoắn mà bưng bút, đứng dậy nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, ta cũng đi lại đi lại. 587 chương 585 tính toán. Chương 585 tính toán. Nàng tuy rằng cần soát tích phân, nhưng thực chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, viết chữ, vẽ tranh trong chốc lát, liền sẽ đi ra ngoài ở trong hoa viên đi lại đi lại, hoặc là đánh một bộ quyền. Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền rơi xuống xương của bệnh. Thanh phong đi theo triệu như hy đưa thải điệp ra viện môn. Chủ tớ hai người liền hướng hoa viên đi đến, một mặt thưởng thức mùa xuân hoa đoàn cẩm tốc cành đẹp, thanh phong một mặt hỏi, cô nương, lần trước tề đại nhân nhiều lần nói qua làm ngài đi hộ bộ nhầm trước. Đại lý tự không lớn thích hợp ngài, chiếu nô tì nói, cô nương đi hộ bộ tốt nhất. Ngài cũng nghe phu nhân nói, đi nơi khác nhầm trước, thực sự không dễ dàng. Trời xa đất lạ, địa phương phương luôn cũng nghe không hiểu, tưởng ở nơi đó đứng vững góp chân ít nhất nửa năm, một năm trở lên. Còn muốn phí rất nhiều công phu, nhưng chờ ngài đứng bướng góp chân, lại phải về kinh. Người khác không biết, Thanh Phong có biết triệu như hy ở nơi khác ngốc không được bao lâu. Tuy nói nàng không biết triệu như hi vì cái gì lúc này còn ra bên ngoài mà chạy, nhưng mùa hè cô nương liền mãn 16 tuổi, nhất muộn sang năm phải thành thân. Nàng tiếp tục khuyên đủ, ở kinh thành làm quan liền tốt hơn nhiều rồi, ra liền ở chỗ này, thề đại nhân lại ưu hái, nghề trọng ngài. Có hoàng thượng cùng khô một tiên sinh ở, ai cũng không dám khi dễ ngại. Còn có một nguyên nhân nàng chưa nói, cũng không dám nói ra. Nhưng nàng biết, không cần phải nói nhà mình cô nương đều minh bạch, tề vương cũng ở kinh thành. Nếu là đi nơi khác, cô nương tưởng cùng tề vương thấy một mặt đều khó. Thanh Phong thật lo lắng chờ các nàng từ nơi khác trở về, tề vương đã cưới vợ. Phải biết rằng, tề vương còn so cô nương đại một hai tuổi đâu, cũng tới rồi nên đón dâu tuổi tác. Triệu Như Hi thở dài, Thanh Phong, ta đi nơi khác, đều có ta đạo lý. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài thỏa đáng. Nàng dừng một chút, quay đầu tới nhìn Thanh Phong, cười tủm tìm nói, bao gồm ngươi cùng vương thông việc hôn nhân. Thanh Phong tức khắc đỏ mặt, rồi nói, cô nương, ngài còn như vậy, nô tỉ cũng không dám cùng ngài nói lời thật lòng. Ta cũng không phải là trêu kéo ngươi, là nói nói thật. Triệu Như Hi nghe mặt nói, tin tưởng ta. Nhất định đều sẽ an bài thỏa đáng. Thanh phong thu trên mặt hờn rỗi, trịnh trọng gật gật đầu, nô tỷ tin tưởng cô nương. Cô nương đi chỗ nào, nô tỷ liền đi chỗ nào. Ấn. Triệu như hy tiếp tục hướng phía trước đi, ngoại phái một năm, nhiều nhất một năm rưỡi ta liền đã trở lại, ngươi yên tâm đi. Tiêu lệnh diễn không có khả năng mặc kệ nàng ở nơi khác lãng, chính hắn thi tại trong kinh thành bị thống khổ mà thúc dục hôn. Đời trước hai người đều buôn tam tuổi tắc cũng chưa làm rõ tâm tư. Tới rồi cổ đại hai người thật vất vả minh sắc lẫn nhau tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không kéo dài tới biến thành cổ đại ý nghĩa thượng lớn tuổi thừa nữ, làm hai người đều lần chịu thúc dục hôn chi khổ cùng người khác nghị luận chỉ địa mới thành thân. Nếu cốt chuyện vẫn cứ dựa theo nguyên tắc tình tiết tới đẩy mạnh, như vậy sang năm lúc này, toàn bộ dung chuyển khả năng liền kết thúc, nếu tình huống có biến, cục diện chính trị dung chuyển trở nên vô cùng dài lâu. Nàng cũng sẽ lựa chọn trở về cùng tiêu lệnh diễn thành thân, cùng hắn cùng nhau, cộng đồng gánh khởi này mưa mưa gió gió. Nàng không sợ chết, nàng sợ nhất chết thời điểm lưu có tiếng nối. Cô nương, Khánh Dương quận chúa tới. ỷ Thúy chạy tới, bẩm. Hảo, liền tới. Triệu Như Hy trở về tu trúc viện. Lấy tiêu nhược đồng cùng Triệu Như Hy giao tình, đã tới rồi không cần trước đệ bái thiếp liền tới cửa nông nối. Lúc này nàng liền đứng ở sân cửa. Chờ triệu như hy từ hoa viên trở về Thi hội vất vả Ta là tới khao ngươi Tiêu nhược đồng cười ngâm ngâm địa đạo Triệu như hy nhìn nàng phía sau nhà hoàn Bà tử trong tay để hộp đồ ăn Vô tay nói A nha, ta lại có lục ăn Trấn Nam Vương Phủ đầu bếp Chính là ngự chủ cấp bậc Làm được điểm tâm so tuy bình bá phủ cao Không ngừng một cái cấp bậc Triệu như hy kiếp trước chính là cái thích mỹ thực Đi đến nơi nào đều phải đi ăn địa phương mỹ thực Tới rồi cổ đại sau, nàng tuy rằng có tiền, nhưng cả ngày bận bận rộn rộn, vì thay đổi pháo hôi mệnh vận mà buôn ba, cũng chưa thời gian đi biến nếm kinh thành mỹ thực. Mà kinh thành quyền quý, luôn luôn cảm thấy bên ngoài thức ăn thô lệ, không bằng chính mình trong phủ dùng liêu tinh tế, sạch sẽ vệ sinh, bởi vậy Lao Phu Nhân cùng Chu Thị đều không tán thành triệu như hi kêu nhà hoàn đi bên ngoài mua thức ăn. Triệu như hi ở hưởng qua hai lần bên ngoài thức ăn sau cũng cảm thấy các nàng nói vẫn là có nhất định đạo lý. Không nói hương vị, đó là nguyên liệu tinh tế thượng, bên ngoài thức ăn vẫn là so bất quá thực không nghề tinh, lát không nghề tế hảo môn quý tộc. Nàng ăn qua mỹ vị nhất thức ăn, đệ nhất là chấn Nam Vương Phủ, đệ nhị chính là Khang Phủ. Trấn Nam Vương lão Vương Phi cùng Khang Thời Lâm đều là thích mỹ thực, cho nên dùng đầu bếp đều là đứng đầu. Nàng trong lúc vô ý khen quá một lần chấn Nam Vương Phủ điểm tâm, tiêu nhược đồng liền nhớ kỹ thường thường sẽ phái nha hoàn đưa chút lại đây, lấy khao nàng niệm thư vất vả. Hai người nhập tòa, Triệu Như hy kêu điểm dáng, ỷ Thúy phân chút điểm tâm, đưa cho lão phu nhân cùng chú thị, chính mình tỉnh tay, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thi đậu tiến sĩ sau, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Nhược Đồng hỏi. Ta muốn làm một năm ngoại nhậm quan, nhìn xem phía dưới dân sinh khó khăn. Triệu Như Hi cũng không gạt Tiêu Nhược Đồng. Tiêu Nhược Đồng khẽ thở dài một hơi, ta thực hâm mộ ngươi. Ta cũng nghĩ ra đi đi vừa đi giải sầu. Ngốc tại kinh thành, nàng có đôi khi cảm thấy thực áp lực. Đi a, cùng ta cùng đi đi. Triệu Như Li nói, dù sao ta nương cùng ta tổ mẫu đến đi Coto, ta một người ở nhậm thượng, ta nương cũng không yên tâm. Ngươi cùng ta đi, vừa lúc cùng ta có bạn. Ta chính phủ không vội thời điểm, bồi ngươi cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Ngốc đến thiền, ngươi liền trở về. Dừng một chút. Nàng nói, yên tâm, đến lúc đó ta làm sư phụ cầu một cầu, làm hoàng thượng cho ta phái một cái ly kinh thành gần một chút địa phương. Ngươi quay lại liền rất phương tiện. Tiêu nhược đồng đôi mắt lượng nếu sao trời, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta nhất định phải thuyết phục ta nương, làm ta cùng ngươi cùng đi nhầm thượng. Vương phi như vậy thương ngươi, nàng hẳn là sẽ không ngăn trở. Nếu là không yên tâm, làm nàng nhiều cho ngươi mang chút thị vệ là được. Đại tấn hiện tại thực Thái Bình, sẽ không có việc gì. ân Tiêu nhược đồng gật đầu, trên mặt tươi cười rất là sáng lạ. Người cùng ta sư huynh. Thế nào? Triệu như hy cắn một ngụm bên ương ngái quấn, hỏi. Tiêu nhược đồng tươi cười hơi liễm, rũ xuống đôi mắt nhìn trong tay trung trà, chúng ta cũng chưa cơ hội gặp mặt. Triệu như hy nghĩ nghĩ, nói, ta sư huynh từ khi làm quan sau liền vẫn luôn ở đại lý tự làm quan. Cũng không biết hắn đối ngoại phong có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu là hắn cũng nguyện ý ngoại phóng, cùng ta đi một chỗ, làm ta cấp trên, thật là có bao nhiêu hảo. Tiêu Nhược Đồng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Triệu Như Hy, thành sao? Không biết. Triệu Như Hy lắc đầu, chờ ta hỏi một chút sư phụ ta cùng sư hình. Vậy ngươi đừng nói với hắn ta muốn đi theo ngươi. Nếu là nói, không chuẩn hắn liền không đi. Tiêu Nhược Đồng nói. Yên tâm. Ta có như vậy ngốc sao? Triệu Như Hi giận nàng liếc mắt một cái, hai người đều nở nụ cười. 588 chương 586 nháo đi lên. Chương 586 nháo đi lên. Cô nương. Cửa thủy hoa thủ vệ bà tử đi theo viên ma ma đi đến. Bẩm, một bát cô nương đệ bái thiếp, nói sau nửa canh giờ lại đây bái phỏng. Nói, viên ma ma đem bắt được bái thiếp đưa cho Triệu Như Hi. Tiêu nhược đồng nghe vậy vội nói, người tiếp đai nàng. Ta một lát liền đi tiêu nhược đồng thường tới mục thanh tưởng tới lại thiếu hơn nữa tính tính thời gian mục thanh tưởng thực mau liền thành thân hai người giao tình ở chỗ này triệu như hi cũng không cùng tiêu nhược đồng khắc khí bất quá vẫn là giải thích một câu nàng muốn thành thân phòng trưng cũng là hôn trước đến ta nơi này tới trò chuyện thành thân sau nàng liền không thể thường ra cửa ta nếu là ngoại phái liền càng không gặp được tiêu nhược đồng buồn bạ thở dài Nhớ trước đây các ngươi tiến thư viện thời điểm vẫn là như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, bất quá 1 2 năm, một đám đều gà chồng. Nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Như Hi, "Tổng nghe ngươi nói tứ thư ngũ kinh, nói ngươi muốn làm quan ý tưởng, trước nay không nghe ngươi thu xếp việc hôn nhân. Ta nghe mẹ ta nói, ngươi liền tĩnh bình vương phủ việc hôn nhân đều cự tuyệt. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Tổng không thể không thành thân đi. Còn quá 2 tháng, đều mãn 16 tuổi. Này một ngoại phóng, chẳng phải thành gái lỡ thì. Triệu Như hi đi đến trước bàn một bên viết trả lời, một bên cười nói, ta liền không gả chồng, vừa lúc đổi ngươi chẩm dại biến lão. Nói hiệu nói vượng, ngươi tin hay không ta nương cùng ngươi nương muốn đem hai ta đại tá tám khối. Tiêu Nhược Đồng nói, hai người ha ha nở nụ cười. Đái Triệu Như Hy đem trả lời cho thủ vệ bà tử, trở lại trước bàn, liền nghe được Tiêu Nhược Đồng khẽ thở dài một hơi, bất đắc di nói. Mẹ ta nói, lần này tiến sĩ, nếu có thích hợp, mặc kệ ta có đồng ý hay không, đều đến xuất giá. Cho nên nếu hắn có thể cùng người cùng nhau ngoại phái, là ta hy vọng cuối cùng. Nàng ngước mắt nhìn Triệu Như Hi, ta sẽ không thủ thân không cả. Ta chính mình còn không sao cả, nhưng ta không nghĩ làm ta cha mẹ bị người chỉ chỉ trò trò, xem chúng ta vương phủ chê cười. Triệu Như Hi nắm lấy tay nàng. Nàng minh bạch tiêu nhược đồng khó khăn ai cũng không phải cục đá phùng nhảy ra tới. Tiêu nhược đồng có yêu thương nàng tổ mẫu cùng cha mẹ, nàng cũng đến vì người nhà suy xét. Trấn Nam Vương Phi là như vậy một cái hiếu thắng người, nữ nhi hòa ly còn thôi, kết quả còn ngốc tại trong nhà gà không ra, mà trước con rể lại xoay người liền cưới tiểu thê, tốt tốt đẹp đẹp mà sinh hoạt, nàng nhất định nuốt không dưới khẩu khí này. Vì mẫu thân, tiêu nhược đồng đều sẽ gả. Càng không cần phải nói đương tổ mẫu, cha mẹ qua đời sau, Nàng một người lẻ loi, tuy có huynh tẩu che chở, cuối cùng là muốn thừa nhận thế nhân khắc thường ánh mắt. Hơi chút cùng nam tử có điều tiếp xúc, liền phải bị người phê bình. Tại đây cổ đại, trừ phi đi trong miếu làm nì cô, nếu không muốn làm vui sướng người đàn ông độc thân, so lên trời còn khó. Trên đời trừ bỏ ta sư huynh, cũng có rất nhiều phu quân. Chịu như hy an ủi nàng nói, vương phi nhất định sẽ thay ngươi tìm một cái nhất thích hợp ngươi. Đến lúc đó, Ngươi duy nhất phải làm, chính là quý trọng trước mắt người có duyên, hảo hảo sinh hoạt, không cần lại hồi ức quá vãng. ân Tiêu nhược đồng dùng sức gật đầu. Lại ngồi trong chốc lát, tiêu nhược đồng nhìn xem một thanh tường mau tới, đang muốn đứng lên cáo tử, liền nghe nha hoàn tới báo, nói một thanh tường tới rồi. Chịu như hy cười khẽ, ngươi cũng là nàng phu tử, không bằng ngươi thấy nàng vừa thấy lại đi. Cũng hảo. Tiêu nhược đồng gật đầu. Chỉ chốc lát sau. Nhà hoàn liền lãnh mục thanh tường tiến bảo. Trước kia tổng bồi ở một thanh tường bên người một thanh liên lúc này đây không có tới, chỉ có nàng một cái mang theo nha hoàn, bà tử lại đây. Một thanh tường sớm nghe qua tiếp nàng viên ma ma nói tiêu nhược đồng ở chỗ này, thấy nàng nửa điểm không ngoại ý muốn. Phu tử, không nghĩ tới ngại ở chỗ này. Nàng đối tiêu nhược đồng hành lễ lúc sau, đứng lên liền nói như vậy một câu. Tiêu nhược đồng còn tưởng rằng nàng là hàn huyền. Có biết một thanh tường tính tình triệu như hy lại nhạy cảm mà nghe ra một thanh tường ý ngoài lời. Thiêu phu tử không ở nơi này, ngươi cho rằng nàng ở đâu? Nàng hỏi. Một thanh tường là cái thẳng thắn tính tình, triệu như hi hỏi. Nàng liền đáp, anh quốc công phủ đã xảy ra chuyện, ta cho rằng phu tử vô tâm tình ra tới làm khách đâu? A tiêu nhược đồng cùng triệu như hy nghe được lời này, đều lắp bắp kinh hãi. Triệu như hy vội hỏi nói. Anh quốc công phủ đã xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Một thanh tường không phải cái ái nói bắt quái, càng không cần phải nói tiêu nhược đồng cái này đường sự ở chỗ này. Nhưng nàng lại là không muốn nói dối người. Nàng mặt đỏ lên, nhấp miệng không nói gì. Kết giao vài lần, triệu như hy thực biết nàng tính tỉnh. Nàng chỉ vào một thanh tường nha hoàn nói, ngươi tới nói. kia nha hoàn nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, liền tiến lên. Đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, like, tiêu nhược đồng cùng vệ tranh hòa ly lúc sau, Trấn nam vương phi khí bất quá, ở các phương diện đều chèn ép anh quốc công phủ. Anh quốc công phu nhân khí không được, nhưng chấn nam vương phi làm được thực ẩn ớp, nàng liền tính lấy ra tới nói, người khác cũng cảm thấy nàng quá mức keo kiệt. Bởi vậy anh quốc công phu nhân nghẹn một bộ khí. Nàng ở kinh thành chọn tới chọn đi, thề muốn chọn một cái các phương diện đều không thua với tiêu nhược đồng kế con dâu. Rốt cuộc ở an tiết trước cấp vệ tranh lấy vệ quốc công phủ con vợ cả tứ cô nương tề bánh làm vợ. Ban đầu vệ tranh cùng cái kia nha đầu tuy sinh cái con vợ lẽ, nhưng cuối cùng là không bằng con vợ cả, cho nên anh quốc công phu nhân một lòng muốn tê bánh sớm một chút mang thai, tốt nhất tân hôn kỳ liền hoài thượng, hảo đánh chấn Nam vương phi mặt, chứng minh xác xác thật thật là tiêu nhược đồng không thể sinh hài tử, lấy này tới nhục nhã Trấn Nam vương phủ. Nhưng đến bây giờ nửa năm đi qua, Tề huánh bụng nhưng vẫn không có động tính. Anh quốc công phu nhân vốn dĩ liền ôm tôn sốt ruột, liền tính tề huánh là vệ quốc công phủ con vợ cả cô nương, nàng đối cái này con dâu vẫn cứ không có sắc mặt tốt, thường thường mà liền tìm cha nhi trừng phạt nàng một phen. Tề huánh đối việc hôn nhân này vốn là không muốn, nàng chướng mắt vệ tranh là người, xuất ra trước nàng liền nháo quá một hồi, bị trong nhà giấu đi xuống, nàng bất đắc dĩ xuất giá. Hiện tại chịu bà bà cha tấn nàng lại là không muốn. nàng lặng lẽ tìm mấy cái lang chung cho chính mình lấy mạch xác định thân thể của mình thực khỏe mạnh nàng lại điều tra sinh con vợ lẽ cả ngày ở nàng trước mặt đắc y rào rạt cái kia tiểu thiếp, rốt cuộc phát hiện cái kia con vợ lẽ căn bản không phải vệ tranh loại mà là kia nha hoàng cùng hộ viện Tư thông Hoài thượng hôm nay anh Quốc công phu nhân sinh nhật anh Quốc công phủ đại Yến hội ở trong yến hội anh Quốc công phu nhân lại chọn nàng thứ lời trong lời ngoài nói nàng không tốt Thế bánh ban đầu không phát tác chính là chờ hôm nay này cơ hội đâu. Bị anh quốc công phu nhân nói nói mấy câu, nàng đương trưởng bùng nổ, đem sự tình rũ ra tới, còn đem một đám nhân chứng cùng vật chứng đều bãi ở trước mắt, cuối cùng yêu cầu hòa ly. Lúc ấy có rất nhiều nữ khách ở đây, anh quốc công phu nhân bị thế bánh nói cùng một đám chứng cư nói được thiếu chút nữa không đương trưởng ngất xỉu đi. Yến hội vội vàng tán tịch, mọi người ly tịch sau, tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Triệu Như Hi nghe thấy cái này, trận mắt há hốc mồm. Nàng quay đầu tới nhìn về phía tiêu nhược đồng, hỏi, tỷ ngươi ban đầu không làm thái ý cho ngươi hảo hảo lấy quá mạch. Không thể sinh hài tử nếu là vệ tranh, kia tiêu, tiêu nhược đồng liền không nên bối cái này nổi. 589 chương 587 khủng hôn Chương 587 khủng hôn Tiêu nhược đồng nghe xong nha hoà nói, trên mặt rất là bình tĩnh. Xem ra nàng đối anh quốc công phủ hết thể rốt cuộc đông xuống. Nàng lắp đầu, nói, kiểm tra quá, ta xác thật có vấn đề. Chịu như hy vừa mới sinh ra hy vọng lập tức tan biến. Ngươi lại tìm mấy cái lang chung nhìn xem đi. Dân gian cũng có rất nhiều lợi hại lang chung, không chuẩn liền có có thể trị hảo bệnh của ngươi đâu. Nàng có hảo chút đồng học kết hôn sau không có thể mang thai, đi bệnh viện kiểm tra, không phải cung hàn, chính là ống dẫn chứng tắc nghẽn. Nàng không biết tiêu nhược đồng chính là nào một loại, nhưng nàng cảm thấy, hẳn là vẫn là có thể y đi tốt. Tiêu nhược đồng cười gật đầu nói, hảo, lại là không ôm cái gì hy vọng, chỉ có lệ triệu như hy thôi. Ta cũng nên đi trở về, không chậm chế các ngươi nói chuyện. Nàng đứng lên, triệu như hi lại giữ chặt nàng, hiện tại bên ngoài ồn ào huyên áo. Người không bằng ở ta nơi này ngốc đến trời tối lại trở về, miễn cho bị người nhìn đến, lại thua môi múa mép. Làm sai sự chính là người khác lại không phải ta, ta trốn cái gì. Không sợ, ta đi trở về. Tiêu nhược đồng nói, phất phất tay, lập tức đi ra ngoài. Triệu như hy cùng một thanh tường đứng dậy đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến nhị môn. Tiêu nhược đồng lần nữa nói, các nàng mới dừng bước, nhìn theo tiêu nhược đồng thân ảnh biến mất ở chỗ ré chỗ, hai người lúc này mới trở về đi. mục thanh tường luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, nhìn đến tiêu phu tử như vậy. Ta sợ quá thành thân. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn gả người. Chịu như hy dừng bước. Nàng nhìn một thanh tường, nghiêm túc hỏi, cùng bình nam hầu thế tử việc hôn nhân, ngươi không phải tự nguyện. mục thanh tường lắp đầu, thật cũng không phải. Hai người không có về tu trúc viện đi, mà là đi hoa viên. Vẫn luôn đi đến đỉnh hóng gió ngồi xuống, mục thanh tường lúc này mới một lần nữa mở miệng, đương ra cùng ta nói làm ta gả phó tiểu tướng quân khi. Ta là rất vui lòng. Nhưng hắn lúc ấy không thấy thượng ta. Lần trước, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, là hắn đi ngang qua đã cứu ta. Không biết sao, hắn sau khi trở về liền phái người truyền tin cho ta, ước ta đi ra ngoài cưới hai lần mã, sau đó liền phái quan môi đến nhà ta tới cầu thân. Nhà của chúng ta vốn là cố ý cùng Bình Nam Hầu Phủ Liên Hôn, chỉ là lần trước hắn không đồng ý lần này hắn cố ý cầu thú. Nhà ta tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Mục thanh tưởng nói lời này thời điểm, trên mặt không có gì biểu tình, phản phất đang nói người khác sự dường như. Nhưng triệu như hy từ nàng hơi hơi phiếm hồng bên thai nhìn ra nàng ở thẹn thùng, nhịn không được hỏi, người thích hắn. Mục thanh tưởng trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ngượng ngùng. Nàng nói, ta ngưỡng mộ con nhân. Triệu như hy nhớ mày, kia không phải khá tốt. Nàng đối phó vân khai là có hổ thẹn. Lúc trước vì làm phó vân khai không cần lại làm vô dụng chi công, nàng nói qua một ít đã thương người nói. Hiện tại nhìn đến phó vân khai cưới đến một thanh tường như vậy thật tình lại khuynh ngộ người của hắn, nàng thực thế phó vân khai cảm thấy cao hứng. mục thanh tường lắp đầu, nhưng ta sợ hãi đi bình nam hầu phủ sinh hoạt. Bình nam hầu phu nhân nàng nhịu như mày, ta chỗ không tới. Triệu như hi nghĩ nghĩ bình nam hầu phu nhân hà thị kia tu dưỡng cùng tính tình, thở dài. Sắc thật Toàn bộ kinh thành liền không mấy cái có thể cùng hà thị trô được đến. Làm người xa lạ đều như vậy, làm nàng con dâu, càng khó. Phòng trưng triệu như ngữ cũng là như vậy tưởng đi. Không có bình nam hầu phu nhân danh hiệu, lại làm triệu như ngữ triệu đựng hà thị trà tấn, nàng hẳn là không ớn, cho nên mới lựa chọn mặt khác một cái lộ. Chật nàng nghĩ triệu như ngữ mơ ước chính mình bạn trai, triệu như hy hảo tâm tình cũng đã không có. Nàng thu hồi suy nghĩ. An ủi một thanh tường nói, ai hôn nhân lại có thể thập toàn thập mỹ đâu. Phó tiểu tướng quân nguyện ý cưới ngươi, nghĩ đến là hiểu biết ngươi là người, thích ngươi, cho nên mới gọi ngươi tới cửa cầu hôn. Hắn lại là ngươi khuynh mộ anh hùng. Có như vậy trượng phu, bình nam hầu phu nhân như vậy bà bà cũng không phải không thể chịu đựng Chỉ cần phó tiểu tướng quân không phải ngu hiếu người là ngươi phục tùng hắn nương không hợp lý yêu cầu, ngươi liền không phải sợ. Kiên trì chính mình nguyên tắc liền hảo. Tới gần thành thân, một thanh tưởng là có chút khủng hôn, nàng mới đến tìm triệu như hi nói hết. Lúc này nghe được triệu như hy phân tích, nàng tâm trầm giãi định rồi xuống dưới. Nàng gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Ta sẽ cẩn thủ buồn phận cùng hiếu đạo. Đến nỗi mà khác, mặc kệ nàng nói cái gì ta đều không để ý tới. Nàng nếu là làm được quá mức, ta liền về nhà mẹ đẻ. Dù sao mẹ ta nói, trong nhà kêu ta liên hôn ta cũng liên. Ta gặp phiền toái thời điểm, người trong nhà phải vì ta chống lưng. Chịu như hi nở nụ cười. Có thể dưỡng ra một thanh tưởng tính tình này mâu thân, nghĩ đến cũng là cái cùng trấn Nam Vương Phi giống nhau bên vực người mình. Hà thị cái loại này người, người cùng nàng xảo, cùng nàng áo, cùng nàng đấu, nàng đều có thể kéo thấp ngươi chỉ số thông minh, cuối cùng ở nàng am hiểu trong lĩnh vực đánh bại ngươi Một thanh tưởng loại này tính tình làm nàng con dâu liền quá tốt. Dù sao bất quá ngươi như thế nào la lối khóc lóc, nàng đều lạnh lùng mà nhìn ngươi, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào cha tấn nàng, không hợp lý yêu cầu nàng đều bỏ mặc. Bên người nàng còn có một đám nha hoàn bà tử, tưởng vũ lực trấn áp cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể hạ thị chính mình khí thành nội thương. Nhớ tới cái loại này tình hình, triệu như hy liền mạc danh muôn cười. Triệu như hy hồi tưởng một chút nguyên cốt truyện. Bởi vì triệu như ngữ là nữ chủ, Nàng thành thân sâu đại bộ phận cốt truyện đều là ở Bình Nam Hầu Phủ triển khai, cùng bà bà đấu chi đấu dung chiếm cứ rất nhiều độ dài, trong sách đối Hà thị miêu tả đảo so đối bọn họ này đó pháo hôi miêu tả còn muốn nhiều. Cho nên triệu như hy đối Hà thị còn xem như hiểu biết. Tuy nói đối phó Vân Khai hãy nấy, nhưng nên ra siêu chủ ý nàng vẫn là muốn ra. Nàng nói, ta nghe nói, Bình Nam Hầu phu nhân kỳ thật chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Ngươi càng lý nàng nàng càng hăng hái. Cho nên ngươi vừa rồi nói cách làm thực hảo, trực tiếp xử lý lệnh, thật là không thể tốt hơn. mục thanh tưởng ý tưởng đạt được triệu như hy tán đồng, nàng tâm lại hiên ổn vài phần. Phó tiểu tướng quân nếu như đi biên quan, ngươi bà bà làm được lại quá mức, ngươi có thể đi ta nhậm thượng tìm ta chơi sao. Triệu như hy nói, ta thi đậu tiến sĩ sau tính toán cầu một cầu hoàng thượng, làm ta phóng ngoại nhậm. mục thanh tưởng đôi mắt sáng ngời. Nàng nhìn triệu như hi trong mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ, ngươi không biết, ta nhất hâm mộ chính là ngươi. Nhà các ngươi cũng không nghĩ bắt ngươi tới đổi chỗ tốt, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, hơn nữa làm được thực thành công. Đương nhiên đây cũng là nhà ngươi không làm ngươi liên hôn nguyên nhân, bởi vì ngươi so rất nhiều nam tử đều phải cường, thành trong nhà dựa vào. Nàng khẽ thở dài, cho nên người à, nếu là cường tới rồi trình độ nhất định, liền không ai có thể đánh bại ngươi. Có thể bị người đánh bại, chính là bởi vì ngươi không đủ cương đại. Nói như vậy, nàng trong lòng cuối cùng một chút thấp phẩm đều biến mất. Nàng sợ hạ thị, sợ ở phó gia quá đến không hảo làm cái gì đâu. Nàng ở nhà mẹ đẻ khi bởi vì hiếu đạo, không thể làm chính mình muốn làm sự. Hiện tại gả cho người, cũng coi như là còn nhà mẹ đẻ sinh dục chi tình. Nàng tới rồi nhà chồng, tựa như triệu như hi giống nhau, làm chính mình muốn làm sự đi. 590 chương 588 lao phu nhân chất vấn, chương 588 lao phu nhân chất vấn, đến nỗi trượng phu ý tưởng, bà bà ý tưởng, nếu bọn họ không thể lý giải chính mình, vậy có thể bỏ mặc Nhân sinh khổ đoạn, tổng lấy người khác ý tưởng là chủ, không đi làm chính mình muốn làm sự. Không riêng mệt, về sau già rồi nhất định sẽ hối hận. Như vậy nghĩ, nàng đối chính mình về sau sinh hoạt có phi thường rõ ràng ý tưởng cùng nhận thức. Tâm tình cũng trở nên dị thường yên ổn. Triệu như hy, ngươi có một loại ma lực, có thể ảnh hưởng bên người người. Nàng thở dài. Triệu như hy ngần người, không khỏi nở nụ cười, liền hy vọng ngươi bà bà cùng tướng công sẽ không mang ta. Hai người lướt nhau, đều nở nụ cười. Phó tiểu tướng quân khẳng định là bị ngươi tươi cười cấp mê hoặc. Nhìn một thanh tường tươi cười, triệu như hy lầm bẩm nói. mục thanh tường không cười thời điểm, chỉ một cái băng mỹ nhân. Nhưng cười lên, băng tuyết hòa tan, vạn vật sống lại, xuân về hoa nở. kia trong nháy mắt diễm sắc, làm người không rời được mắt. Băng phó vân khai ở đại lý tự trước cửa thấy chính mình một mặt, liền tới cửa tới cầu hôn, triệu như hy cảm thấy hắn là cái nhan cầu. Chứ bỏ nhan, hắn còn có khả năng ước lượng rất nhiều đồ vật, tới quyết định chính mình hôn nhân. Này rất lớn nam tử chủ nghĩa, cũng thực hiện thực. Loại này nam nhân, nàng thật không thể nói hảo vẫn là không tốt. Mục thanh tường nghe được nàng lời này, thu tươi cười trầm mặt trong chốc lát, dùng sức gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. À, triệu như hi sừng sốt ta có ý tứ gì? Nàng giống như có ý tứ gì đều không có đi. Lấy xác thờ người giả, sát suy mà tình mỏng. Mục thanh tường nói, ban đầu ta cùng hắn cũng đã gặp mặt, trong nhà điều kiện cũng giống nhau. Hắn trước cứ rồi sau đó cung, đơn giản là xem qua ta tươi cười. Mà dung nhan luôn có giả đi thời điểm. Nàng nhìn về phía phương xa, ta ngưỡng mộ hắn là anh hùng, nhưng ta sẽ không đem chỉnh trái tim đều đặt ở trên người hắn, ta không thể quá để ý hắn. Ta sẽ làm chính mình muốn làm sự, quá chính mình muốn sinh hoạt. Triệu như hi Nàng câu nói kia chính là thuần túy cảm khái, thật không có ý gì khác. mục thanh tưởng này đó hiểu được rốt cuộc từ đâu mà đến. Bất quá. Hành bá. Người nghĩ như vậy, cũng không sai. Nàng gật gật đầu nói. Chi vi, ngươi có suy xét quá việc hôn nhân sao? Mục thanh tưởng đối triệu như hy việc hôn nhân thực cảm thấy hứng thú. Nàng không biết triệu như hi như vậy kỳ nữ tử sẽ gả cho như thế nào Nam tử. Ta cùng mẹ ta nói, 17 tuổi phía trước không nghĩ thân. Ta tính toán ngoại phóng làm quan tâm nguyện đạt thành lúc sau, lại suy xét thành thân sự. Triệu như hy nói. Mục thanh tưởng lại hâm mộ lại bội phục, còn mang theo chút lo lắng, nhưng nói vậy. Kinh thành có thể tuyển nam tử cũng không nhiều ít đi. Người bình thường 15, 6 tuổi liền nghị hôn. Không sợ. Triệu như hy nói, là ta chạy không được. Sớm đính thân không đợi ta, chỉ có thể nói cùng ta không có duyên phận. mục thanh tưởng bị triệu như hy này phân tiêu sái cùng khí phách cấp trấn trụ. Nàng nhìn về phía triệu như hy ánh mắt tràn ngập bội phục Ngày thứ hai mau đến hạ nha thời điểm, triệu tĩnh lập cùng triệu tình an liền đến đại phòng bên này. Hai người tới trước lao phu nhân cùng chu thị nơi đó thình an. Thấy hai người, lão phu nhân liền không khỏi hỏi, nhụy tỉ nhi cùng ngữ tỉ nhi gần nhất nhưng an phận. Các nàng tuổi cũng tới rồi, khó tránh khỏi vì chính mình việc hôn nhân sốt ruột, cũng không thể nháo ra rèm pha tới. Lập ca nhi ngươi hiện tại là nhị phòng đương ra người, cần đến chú ý chút, quản thúc quản thúc các nàng. Ngươi không vì chính ngươi, tốt xấu cũng vì ngươi ngũ muội mội suy nghĩ. Nhắc tới việc này. Triệu tĩnh lập liền phát sầu. Khoảng thời gian trước lão phu nhân liên tiếp mang triệu như nhụy đi ra ngoài giao tế, tích cực thế nàng thu xếp việc hôn nhân, triệu tĩnh lập là thực cảm kích. Đáng tiếc không có thu hoạch. Hắn nói, ta cũng khuyên quá tứ tỉ. Nàng đã đáp ứng ta, chờ năm nay thi đình khảo xong nhìn xem tân tấn tiến sĩ có không ai chọn người thích hợp, nếu là có lời nói, nàng sẽ suy xét việc hôn nhân. Lão Phu Nhân mang đi ra ngoài đi rồi một vòng cũng chưa đem Triệu Như Nhụy đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, Triệu Như Nhụy chính mình cũng là thực tuyệt vọng. Bắt đầu Triệu tính lập thế nàng làm ai, nàng không cảm kích, lại đoán trách Lão Phu Nhân cùng Chu Thị không thế nàng thu xếp. Hiện tại trải qua này hai tao, nàng cũng rốt cuộc nhận rõ hiện thực, cũng nhận mệnh, đáp ứng rồi Triệu tính lập gả tân tân tiến sĩ sự. Triệu Như Nhụy tình huống, Lão Phu Nhân cũng rõ ràng. Nàng tưởng nói chính là triệu như ngữ, ngữ tỉ nhi hiện tại như thế nào. con cùng bình nam hầu phủ nhị công tử có liên lụy. Ta nghe nói nàng hiện tại cũng không đi kinh thành nữ tử thư viện đi học, cả ngày trang điểm đến hoa hoẹ lộng lẫy chạy đến bên ngoài đi không biết làm gì. Nàng biểu tình nghiêm túc lên, nhìn về phía triệu tình an, an ca nhi, ta biết ngươi cùng ta không thân cận, lời này ta buồn lười đến nói. Nhưng ngươi nương không còn nữa, cha ngươi lại mặc kệ sự ca ca ngươi tuy làm cho ra, nhưng cuối cùng là tuổi thượng tiểu. Nàng đem kinh thành có nữ Hải Nhi làm hạ giẻ pha, làm cho huynh đệ tỷ muội việc hôn nhân đều chịu ảnh hưởng, trong nhà phụ huynh ở bên ngoài không dám ngẩn đầu hai hộ nhân ra tình hung nói: "Ta nói này hai nhà người, đều là có tên có họ, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Ta cũng không nói ảnh hưởng ngươi đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ cùng ngũ muội muội việc hôn nhân nói." "Ở ngươi trong lòng, này những đường tỷ Đường mội thêm lên đại khái đều không bằng người cái kia không huyết thống quan hệ mội mội có phân lượng. Nghe được lời này, triệu tình an vội và ngẩng đầu lên, muốn nói chuyện, lại bị lao phu nhân dùng tay ra hiệu ngăn trở. Ngươi đừng vội cãi lại, thả nghe ta nói. Nếu là cảm thấy ta lão bà tử lời nói có thể nghe đâu, ngươi liền nghe một chút. Nếu là cảm thấy không thể nghe đâu, sau này ngươi cũng đừng đạp chúng ta đại phòng môn. Ta không ngươi này không màng thân tình tôn tử. Lời này nói được thực trọng, triệu tính an hốc mắt đều đỏ. Lao phu nhân lại bất vi sở động. Triệu như ngữ sở dĩ còn có thể tại nhị phòng làm yêu, trừ bỏ triệu nguyên lương cái kia không phụ trách nhiệm cha, triệu tính an che chở nàng, luyến tiếc làm nàng rời đi triệu ra, là lớn nhất nguyên nhân. Chính ngươi cũng là muốn tham gia khoa cử khảo thí người ngươi cao hiện tại đi theo cam tiên sinh học toán học, nghĩ đến cũng là tưởng thông qua này bản lĩnh mưu cái một quan nửa trước. Vô luận là trực tiếp nhu trức, vẫn là thi khoa cử làm quan, đi con đường này người đều là nhất chú ý thanh danh. Nhà các ngươi ra một cái dèm pha, các ngươi huynh đệ hai người liền hủy. Càng không cần phải nói các ngươi tứ tỷ Nàng việc hôn nhân muốn là khó xử, lại bị liên lụy, đời này cũng chỉ có thể đi làm nì cô. Vì một cái không có huyết thống quan hệ muội muội hại chính mình thân ca ca hòa thân tỷ tỷ thân sơ chẳng phân biệt, nặng nhẹ không biết, an ca nhi ra đối với ngươi thật sự là thất vọng thật sự. Ngươi khả năng cảm thấy này cùng ngươi không quan hệ. Bởi vì nhị phòng hiện tại là đại ca ngươi đưa ra, ngự tỉ nhi có chuyện gì cũng nên trước chất vấn đại ca ngươi. Nhưng nếu không phải cố kỵ ngươi, đại ca ngươi đã sớm đem triệu như ngự trẻ về hứa ra đi. Nàng hưởng thụ mười mấy năm ngươi ngũ mội mội vinh hoa phú quý, hiện tại hồi hứa ra đi, không phải hẳn là ứng phân sao, ngươi thế nàng chịu cái gì hủy khuất. Hùng chi hứa ra lại không phải ăn không được cơm. Như vậy nhật tử ngươi ngũ muội muội qua đến, ngươi lục muội muội liền quá không được. 591 chương 589 kinh ngạc Chương 589 kinh ngạc Ngươi luyến tiếp nàng, khó xử chính là đại ca ngươi. Hắn vừa không hảo quản thúc triệu như ngữ, đến lúc đó còn phải vì cho nàng của hồi môn phát sầu. Nhà các ngươi vốn dĩ liền không có gì tài sản, toàn ra muốn ăn muốn uống, các loại chi phí. Ngươi không đương già không biết tuổi gạo quý. Vốn dĩ ngươi tứ tỷ tỷ xuất giá, ngươi hai anh em đón dâu liền đủ khó xử, trong nhà căn bản lấy không ra tiền, tổng không thể đem ăn cư lạc nghiệp về điểm này thôn trang đồng ruộng bán đi, về sau toàn ra uống gió tây bắp đi. Hiện tại ngươi còn làm đại ca ngươi lại vì triệu như ngữ trù một phần của hồi môn, ta không biết nói ngươi là trọng tình đâu, vẫn là bạc tình mỏng nghĩa đâu. Lao phu nhân nói tới đây, cầm lấy chung trà tới uống một ngụm. Thấy triệu tình an ngơ ngẩn ở ngốc tại nơi đó không nói lời nào, nàng lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải không nhớ tình phân người. Nói lời này ý tứ, cũng không phải làm ngươi đem nàng đưa trở về. Nhưng ngươi đã đem nàng lưu lại, nên hảo hảo quản thúc nàng, đừng làm nàng nháo ra rèm pha tới thai họa người khác. Ta nói nhiều như vậy, nên làm như thế nào, chính ngươi ước lượng. Tạ thị thường tới tuy bình bá phủ đi lại. Đặc biệt là chu thị đi theo triệu nguyên hân ngoại phong sau. Tạ thị càng là lâu lâu mà tới cửa, liền e sợ cho láo phu nhân hoặc triệu như hi có chuyện gì, không ai chăm sóc. Hứa tuyết có rảnh thời điểm, cũng sẽ đi theo cùng nhau tới. Lão phu nhân đối tạ thị cùng hứa tuyết ấn tượng vốn dĩ liền hảo, ở chung lúc sau liền càng thích này hai mẹ con. Nàng cũng không tưởng thai họa hứa ra người. Nhưng triệu như ngữ nếu là không điểm quản thúc cũng là không được. Nàng tin tưởng mặc dù triệu tinh an không làm cái gì. Chỉ cần lời này chuyển tới triệu như ngữ trong hai, triệu như ngữ nhất định sẽ có điều thu liễm. Ta triệu tinh ăn vừa rồi cảm thấy chính mình có một bụng lời muốn nói, nhưng hiện tại, lại là một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì Lao Phu Nhân nói tự tự có lý, hắn căn bản không có biện pháp phản bác. Hắn theo bản năng nhìn về phía triệu tĩnh lập, muốn cho đại ca thế hắn trò chuyện giảng hòa, có thể tưởng tượng khởi Lao Phu Nhân vừa rồi lời nói, hắn hổ thẹn mà lại cúi đầu. Triệu tính lập trong khoảng thời gian này đối triệu như ngữ cũng là có câu hán hận. Triệu như ngữ cùng phó vân lãng liên lụy ở phân gia phía trước, phân gia lúc sau hắn cũng không thật nhiều quản triệu như ngữ sự. Rốt cuộc nữ tử muốn gả hảo nhân ra, hợp tình hợp lý. Chỉ cần triệu như ngữ đúng hạn về nhà, cùng phó vân lãng kết giao khi không cần quá mức, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại triệu như ngữ cùng phó vân lãng việc hôn nhân không được, nàng thành thành thật thật đi học. Hắn cũng sẽ cùng triệu như nhụy giống nhau, thế nàng thu xếp một môn việc hôn nhân. Đưa một phần của hồi môn, tuy rằng khó xử, nhưng trong nhà có liền nhiều cấp chút, trong nhà không có liền ít đi cấp chút, nhiều ít đều có thể có một phần. Nhưng hiện tại triệu như ngữ học cũng không thượng, cả ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy chạy ra đi cũng không biết làm gì, hắn tự nhiên liền không vui. Chỉ là hắn là nam hài tử, vừa không là nữ, cũng không phải trưởng bối có chút lời nói thật sự khó mà nói triệu như ngữ. Hiện tại Lao Phu Úi Nhân có thể đem việc này chỉ ra tới, làm triệu tình an hảo hảo quản thúc triệu như ngữ, hắn cảm thấy không thể tốt hơn. Triệu tình lập mặc dù hiện tại đương gia, nhưng nói đến cùng cũng là chỉ là cái 16 tuổi không đến thiếu niên, trong nhà gánh nặng đẻ ở hắn trên vai, cùng hắn cùng một ngày sinh ra đệ đệ triệu tình an lại cái gì đều không nhọc lòng, hắn cũng không phải không có câu hán hận. Bởi vậy hắn túi đầu. Xem đều không xem triệu tình an, càng không có mở miệng thế hắn hòa giải. chu thị xem mọi người đều trầm mặc xuống dưới, trường hợp bắt đầu xấu hổ, nghĩ trong chốc lát này huynh đệ hai cái còn muốn thay triệu như hy chiêu đại khách nhân, nàng mở miệng nói, tình an, ngươi tổ mẫu cũng không phải muốn cho ngươi đem ngữ tỉ nhi đổi ra đi. Chẳng qua nàng là ngươi tưởng lưu lại, ngươi phải gánh khởi quản thúc nàng trách nhiệm tới, không thể cái gì đều mặc kệ, đem sở hưu chuyện này đều ném cho đại ca ngươi. Đại ca ngươi cũng chỉ so ngươi đại một chén trà nhỏ công phu, ngươi liền nhẫn tâm xem hắn mỗi ngày phát sầu đến cùng cái tiểu lão đầu nhi dường như. Triệu tính an ngẩn đầu nhìn triệu tính lập liếc mắt một cái, thấy triệu tính lập rũ đầu không nói lời nào, hắn hổ thẹn mà đáp, là, đại bà mẫu, ta nhớ kỹ Hắn lại triệu lão phu nhân hành lễ, tổ mẫu giao hơn đến là. Tính an ban đầu không hiểu chuyện nhi, kinh tổ mẫu dạy dỗ, tính an nhất định sửa đổi. Lao phu nhân gật đầu Có thể tư quá sửa đổi liền hảo Các ngươi yên tâm Hai người việc hôn nhân Chúng ta cũng giúp các ngươi lưu ý hy vọng Các ngươi có thể cưới cái hảo thê tử Tuy nói phân ra Thậm chí lúc trước cùng tam phòng ký đoạn tuyệt công văn Nhưng nhị phòng Tam phòng quá đến không tốt Triệu nguyên hơn cái này đương bá phụ Theo lý thường hẳn làm mà muốn chiêu ứng bọn họ Cho nên cấp này Hai anh em cưới cái đức hạnh Gồm nhiều mặt thê tử liền rất quan trọng Nếu không phiền toái còn có một đống một đống Được rồi, các ngươi đi trước tiền viện đi. Xem cách giờ, hai vị đại nhân cũng nên tới. Chu Thị cười nói. Hai người lúc này mới cáo tử ra tới.